Ta có thể triệu hồi nó trở lại. Linh Tưởng nói đoạn làm tư thế triệu hồi. Không tác dụng đâu, đã đi qua xa rồi, còn có cả linh lực của ta chặt đứt liên kết giữa ngươi và nó. Ngươi phải hiểu điều này mới đúng. Miên tùng lại đoán đúng, vừa rồi chỉ là linh Tưởng hư trương thanh thế. Nàng hiểu rằng sự tình không đơn giản, nhưng chẳng ngờ mình lại có thể làm chuyện cờ dại đó. Xem ra mọi thứ đều không thoát khỏi bàn tay của ngươi, ngươi đã chủ tính tất cả rồi, vũ thích khách quả nhiên danh bất hư truyền. linh tưởng thu hồi lại tư thế triệu hồi nói rất tự nhiên ngũ đại thích khách của ma tộc chuyên tâm đối phó cùng vương tộc tinh linh ngũ tộc các ngươi mỗi người đều là khắc tinh của các ngươi miên tùng đáp ý vương tộc tinh linh ngũ tộc đến bản thân mỗi người còn chưa hiểu hết sức mạnh của chính mình các ngươi lại càng khó tưởng tượng do đó các ngươi căn bản không có tư cách nói lời này linh tưởng hứng hờ đáp cái gọi là sức mạnh chưa biết ấy sợ rằng vĩnh viễn không thể biết được chỉ là nghe nói thời viễn cổ có xuất hiện một lần còn không để lại dấu vết hay ghi chép gì liên quan cả. Có lẽ truyền thuyết này chỉ là một lời đồn đại mà thôi. Miên Tùng nói. Miên Tùng nói, đây không phải là lời đồn đại mà là truyền thuyết đích thực. Chỉ những vương tộc tinh linh ngũ tộc mới có thể có những cảm nhận chân thật đó. Ngươi vĩnh viễn không hiểu được đâu. Vậy thì sao chứ? Ngươi có năng lực khiến cho truyền thuyết viễn cổ hồi sinh trong hiện tại ư? Ta không hy vọng dùng linh lực trong truyền thuyết đó để đánh bại ngươi. Càng chưa từng nghĩ tới sự xuất hiện của kỳ tích truyền thuyết ấy. Ta cho rằng năng lực chúng ta chưa biết đến, nếu nó có thể xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Vậy bây giờ ngươi tốt nhất là hãy hy vọng đi, bởi vì nếu nó không xuất hiện ngươi sẽ chết, bằng hữu của ngươi cũng sẽ vinh viễn chết trong ngộng cảnh của ta. Trên mặt miên tùng xuất hiện nụ cười đắc ý. Tuyệt đối không thể, bởi vì ta không cho phép. Linh tưởng trào dâng sát khí. Đừng nội thế, cái vẻ dễ dàng tức giận ấy chẳng giống ngươi chút nào. Trận quyết chiến giữa chúng ta khác với những kẻ khác, đó là sát tử đối phương trong mộng cảnh mà ngộng cảnh có thể tán phát ra ở bất cứ nơi đâu miên tùng nói rồi bất ngờ ngồi giữa không trung ngươi nói đúng chúng ta cự tuyệt mộng cảnh của nhau còn phải đả phá thậm chí không chế ngộng cảnh của nhau tiến hành quyết chiến không tiếng la hét chém giết cũng chẳng có khung cảnh thông thường linh tường rút một chiếc lông vũ lam sắt xuống tạo thành chiếc giường êm ái rồi nằm lên đó có lẽ đôi cánh của thần tộc ngoại trừ việc bay lượn còn có tác dụng khác nữa ví như ngươi dùng làm giường miên tùng cười lạnh có thể nói vậy Chỉ ít còn dễ chịu hơn ngươi ngồi trong không khí nhiều lắm. Nơi này là do ngộng cảnh của ta tạo nên, không có trời không có đất, chẳng có vạn vật thế gian, chỉ mỗi hai người chúng ta, có phải rất tĩnh lặng không? Lâm rồi, tĩnh lặng đích thực không phải là chẳng có chút âm thanh mà là điều khiến ngươi có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng. Linh tường vung tay, xung quanh họ huyện hóa thành vô số những vì sao lấp lánh. ví như một khung cảnh tuyệt đẹp tốt cho thị giác. Không khác biệt với điều ta nghĩ, chẳng qua còn thiếu một chút, ví như thính giác. Miên Tùng nói rồi rút ra một chiếc tiêu đặt lên môi, sau đó khẽ khẽ thổi, âm thanh du dương dịu khắp không gian, liên miên không dứt. Linh Tưởng hiểu rằng có sát khí ẩn tàng trong tiếng tiêu, ngầm bị chặt thai lại, giả bộ như đang vô tư thưởng thức, nhưng trong lòng kinh hãi, bởi vì tiếng tiêu không hề biến mất. Thì ra tiếng tiêu này không xâm nhập từ thai mà từ mỗi một lỗ chân lông xâm nhập vào tâm tạng và linh hồn. Linh Tưởng dùng huyễn thuật khống chế bản thân không để hàm trong tiếng tiêu, sau đó đưa ánh mắt lên những vì sao xung quanh. bởi vì những vì sao ấy cũng là mộng cảnh từ huyễn thuật của nàng cùng với chiếc gường bằng lông vũ kháng cự lại tiếng tiêu miên tùng nhắm mắt lại mỉm cười như vậy ả có thể dễ dàng tránh được mộng cảnh đầy sao trời của linh tưởng ả vẫn tiếp tục thổi tiêu chiếc tiêu này thực ra là binh khí tạo mộng cảnh mạnh nhất của ả có tên gọi truy hồn tiêu còn khúc nhạc này là khúc nhạc huyễn thuật mạnh nhất tiêu hồn khúc cứ như vậy trải qua thời gian rất lâu có lẽ mỗi một giây đối với linh tưởng đều rất dài nàng cuối cùng đã không trụ được nữa máu từ ngực trào lên rỉ ra từ khoe miệng tiếng tiêu của miên tùng đột nhiên biến đổi biến thành kịch liệt hơn linh tưởng càng lúc càng khó gắng gượng càng chống đỡ nội tạng càng bị thương nghiêm trọng lúc này nàng mới nhớ tới lời trần phong nói không cần phải gắng gượng hãy vào ngộng cảnh của ta đi để xem ân oán giữa chúng ta hãy vào ngộng cảnh của ta đi để xem ân oán giữa chúng ta miên tùng nói rồi tiếng tiêu vẫn du dương như vừa xong lúc này linh tưởng đã không còn cố gắng chống đỡ tận lực nữa ma thả lỏng toàn thân bước vào ngộng cảnh của miên tùng nàng phải bảo lưu cho mình một chút linh lực linh tưởng trở về trận thần ma đại chiến mấy trăm năm trước nhìn thấy phụ vương nhưng gọi ông thế nào cũng không được linh tưởng hiểu rằng miên tùng tạo ra ngộng cảnh này để nàng chứng kiến một số sự tình nàng hoàn toàn trong suốt vô hình ở nơi đây ngươi là người tạo ngộng cảnh mạnh nhất ở ma tộc linh tưởng nghe thấy lời phụ vương nói với một nam tử anh tuấn đúng bởi vì ta muốn trở thành vũ thích khách đánh bại ngươi một cách triệt đề nam tử anh tuấn đáp lời dựa vào ngươi thì đừng hỏng phụ vương nói vậy hôm nay để xem xem ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi nam tử anh tuấn nói rồi bắt đầu triệu hồi huyễn thuật linh tưởng thấy phụ vương và nam tử anh tuấn kia mặt đối mặt bất động hiểu rằng họ đang tiến vào mộng cảnh đây cũng là quyết chiến huyễn thuật trong mộng cảnh vĩnh viễn tính lặng khiến người khác không nhìn ra vết tích gì nhưng đối với những người là cao thủ khống chế mộng cảnh như linh tưởng thì vẫn có thể tiến vào mộng cảnh để quan chiến Nàng thấy phụ vương đứng trên đại dương còn nam tử anh tuấn đứng trên sa mạc cắt vàng, hai người triệu hồi nước biển và cắt vàng đánh tới nhau. Trận chiến này khiến cho linh tưởng kinh ngạc vô cùng. Nàng chưa từng nghĩ rằng trong ngộng cảnh mình khống chế còn có thể sử dụng huyễn thuật như vậy. Nàng nhìn thấy phụ vương mình chẳng ngờ dùng cả huyễn thuật của phong, hỏa, lôi, tuyết tứ tộc tinh linh để giao tranh. Nam tử anh tuấn cũng lợi hại vô cùng, dùng những huyễn thuật khác nhau để chống lại phụ vương. Linh tưởng lĩnh ngộ được một số điều. chỉ cần ở trong mộng cảnh mà mình không chế hơn nữa hoàn toàn có thể tùy ý không chế chẳng điều gì là không thể làm được cuộc giao chiến của hai người là cuộc giao chiến của hai mộng cảnh bọn họ không dung hợp cũng không xâm nhập hoàn toàn do đó luôn là bất phân thắng bại lúc này linh tường bị một sức mạnh cường đại bước rời khỏi mộng cảnh mà nàng quan chiến này nàng đứng bên ngoài mộng cảnh nhìn thấy phụ vương và nam tử anh tuấn kia đã thổ huyết còn có một tiểu nữ hải cầm một thanh thủy thủ muốn đâm phụ vương đang trầm mê trong mộng cảnh linh tường kêu lên Nhưng phụ vương căn bản không hề phản ứng. Nàng hiểu nếu lúc này phụ vương bị đao đó đâm chúng thì sẽ bị sát tử trong ngộng cảnh. Trong tình trạng khẩn cấp, linh tưởng chạy tới ngăn lại, nhưng thân thể nàng không ngờ xuyên qua thân thể tiểu nữ hải. Giờ nàng mới nhớ lại, ở bên trong ngộng cảnh này nàng chỉ là một ảo ảnh, chỉ nhìn thấy mà không thể thay đổi gì. Nàng thấy tiểu nữ hải từng bước từng bước tiếp cận phụ vương, một đao đang sắp đâm ra thì mũi tên của phụ vương bắn tới. Đó chính là vũ tưởng tiễn của linh tưởng sau này. Khi tên sắc bắn tới tiểu nữ hải, Nam tử anh tuấn đột nhiên tỉnh lại từ mộng cảnh, đỡ lấy mũi tên này. Như vậy, trong hiện thực bị tên bắn trúng, trong mộng cảnh bị huyễn thuật mộng cảnh của phụ vương sát tử, người này cầm chắc cái chết. Nhưng trước khi lâm tử y sử ra huyễn thuật cuối cùng, đưa tiểu nữ hải gần bên phụ vương tới một mộng cảnh an toàn. Huyễn thuật này và mộng cảnh tái tạo hiện thực của miên tùng đều giống nhau, đều là linh tưởng không thể nào làm được. Nàng tin rằng ngay cả phụ vương lúc đó cũng không tài nào làm được. Tiểu nữ hải đó là ta. con nam tử anh Tuấn đó là phụ vương của ta. Tiểu nữ hải đó là ta, còn nam tử anh Tuấn đó là phụ vương của ta. Miên Tùng dừng tiếng tiêu, đưa Linh Tường trở về từ mộng cảnh, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi muốn báo mối thù giết cha à? Linh Tường lấy lại tinh thần nói. Đúng, món nợ của cha thì đứa con phải trả, do đó ta phải giết ngươi. Miên Tùng hư lạnh. Lâm rồi, thực ra giết phụ vương của ngươi chính là ngươi chứ không phải phụ vương ta. Linh Tường bảo. Ngươi vừa xong đã nhìn thấy là chính tay phụ vương ngươi sát tử phụ vương ta, còn nói gì nữa? Miên Tùng tức giận vô cùng nói. Phụ vương ngươi linh lực mạnh hơn phụ vương ta, người căn bản không thể giết phụ vương của ngươi được. Nếu không phải vì ngươi, sẽ không xuất hiện mối tên có linh tính ấy, cũng không thể khiến phụ vương ngươi tỉnh lại từ mộng cảnh để cứu ngươi. Nếu hai người họ tiếp tục quyết chiến trong mộng cảnh, thời gian không lâu nữa phụ vương ngươi có thể sát tử phụ vương ta trong mộng cảnh. Những lời linh tưởng nói đều là sự thật. Nàng cảm giác được linh lực đáng sợ trong ngộng cảnh đó. Không thể nào, ngươi nói dối. Miên Tùng nghe thấy lời linh tưởng nói tựa hồ tinh thần sụp đổ, gào lên. Ta không giết phụ vương, phụ vương là người thương ta nhất yêu ta nhất, ta chỉ muốn cứu người. Đấy chính là ý trời, chính là khéo quá hóa vụng, hung thủ đích thực chính là ngươi. Linh tưởng nắm lấy cơ hội, muốn nhân dịp này đả kích hạ, sau đó đưa vào ngộng cảnh của mình. Nàng biết rằng như vậy rất tổn thương đạo nghĩa, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Miên tùng đích thực quá mạnh, còn nàng mang trên vai số mệnh của toàn bộ bằng hữu do đó không quan tâm nhiều đến thế. Ta không tin. Nhưng đấy là sự thật. Ta không tin. Nhưng đấy là sự thật. Ta không tin. Nhưng đấy là sự thật. Là sự thật. Hai người hét lên với nhau ba lượn, sau đó miên tùng đột nhiên cười lớn. Muốn khiến ta tự loạn thế trận ư, nhân cơ hội đó đẩy ta vào mộng cảnh của ngươi hả? Chớ có mơ mộng hão huyền, kể cả ta tiến vào mộng cảnh của ngươi rồi, ngươi cũng không có năng lực sát tử ta đâu. Miên Tùng lại thấu hiểu được mưu kế đó, khôi phục sự bình tĩnh. Nếu đúng như ngươi nói, phụ vương bị ta gián tiếp hại chết, vậy ta cũng muốn các ngươi đền mạng. Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể linh tưởng đều dựng cả lên, mồ hôi lạnh ứa ra lòng bàn tay. Nàng chưa từng gặp người mạnh như Miên Tùng, mạnh tới mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Đến hồi kết rồi, bây giờ ta tiễn ngươi vào mộng cảnh tử vong đáng sợ nhất. Miên Tùng nói xong, một luồng linh lực cường đại khiến linh tưởng bó tay vô lực. Nàng tiến vào một mộng cảnh nơi này ẩn tàng vô số sắc khí mỗi một vết thương phải chịu nơi này đều thành sự thật nàng nhớ lại lần đầu tiên giao thủ cùng miên tủng miên Tùng dựa vào ham muốn trong tâm lý nàng làm cơ sở để tạo thành mộng cảnh giống như thủ pháp của ả loại mộng cảnh bình thường ấy không thể giết người mà chỉ khiến người ta cam tâm tình nguyện lưu lại nhưng loại này thì không giống thế là cưỡng bức lưu lại sát khí ngập tràn khắp nơi ngự nô và kinh thiên là hai kẻ từng trải qua ngàn năm rồi vượt qua ngàn năm quyết chiến sinh tử vừa bước vào phong môn ngự nô lập tức trông thấy hai cột lốc xoáy gắn liền trời với đất người giữa luồng gió cầm kim thương ngân câu mặt đầy sát khí chính là kinh thiên ngự nô và kinh thiên là hai kẻ từng trải qua ngàn năm rồi vượt qua ngàn năm quyết chiến sinh tử vừa bước vào phong môn ngự nô lập tức trông thấy hai cột lốc xoáy gắn liền trời với đất người giữa luồng gió cầm kim thương ngân câu mặt đầy sát khí chính là kinh thiên ngự nô không chịu thua kém cũng chịu hồi hai cột lốc xoáy dữ dội tiếp đất trời ở hai bên trái phái sau đó chậm rãi bước về phía kinh thiên Khi còn cách nhau ba trượng, ngự nô dừng lại, cặp cánh bạch sắc răng ra, loan đao cán dài nằm chắc nơi tay phải, ánh mắt sắc bén, sát khí ngất trời. Ngự nô, trải qua thời gian một ngàn năm, cuối cùng đã đợi được tới ngày hôm nay. Kinh thiên nói, quả là dài như vô tận vậy, nhưng tất cả tựa hồ như một hình ảnh vừa mới lướt qua. Ngự nô cảm thán, có một chuyện ta không rõ lắm, việc xảy ra trong lần luân hồi ngàn năm đó vừa mới phát sinh hay là đã từ một ngàn năm trước. Ký ức của ta cho đến giờ vẫn còn hỗn loạn về chuyện ấy. Có một số chuyện không cần phải biết quá rõ ràng. Rất nhiều lực lượng trong tam giới đều đang dần dần biến hóa, ngươi không thể nào thao túng được, thậm chí không thể giải thích. Ta không hề muốn hiểu rõ, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó, lực lượng gì đó mà mình không biết hiện đang đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Đây không phải là điều ngươi quan tâm đấy chứ. Một ngàn năm nay, mục đích của ngươi chỉ có một, đó là giết ta. Chính xác như vậy, thậm chí có thể nói ta lấy kiện xá làm vợ. sở hữu thân phận hoàng tộc để hồi sinh cũng chỉ vì ngươi tại sao ngươi lại có ý muốn giết ta như vậy ngự nô hỏi bởi vì ngươi mạnh nhất bởi vì ngươi mới là đối thủ đích thực của ta kinh thiên đáp ngự nô không nói tiếp nữa trong lòng thầm bội phục kinh thiên y là một chiến sĩ thật ưu tú có thể quyết chiến cùng kẻ này là một chuyện vô cùng sảng khoái rồi dẫu cho có chết bởi thương của y đi nữa cũng có thể ngậm cười nhắm mắt nhưng đây không chỉ là quyết chiến đơn thuần chuyện sinh tử của ngự nô đồng thời cũng liên quan tới an nguy của cả tam giới do đó hắn tuyệt đối không thể chết ta cũng thế ngự nô nhìn kinh thiên nói trước tiên hãy tiếp kinh thiên thập tam thương của ta đã rồi hắn nói tiếng kinh thiên nói còn chưa truyền đến thai ngự nô thương đã đâm tới tốc độ nhanh như lưu tinh thiểm điện khiến ngự nô không kịp chống đỡ chỉ có thể liên tiếp lùi lại phòng thủ 13 thương này kết thúc trong trước mắt nhưng kinh thiên và ngự nô đều đã bước được mấy trăm bước giao chiến được mấy trăm chiêu binh khi va chạm mấy trăm lần Một chớp mắt này đối với họ mà nói, đã là lâu lắm rồi. Khi thương cuối cùng của kinh thiên đâm tới xong, vừa khớp chỉ thẳng vào hết hầu của ngự nô, còn ngự nô lúc này đã không còn chỗ nào lùi được nữa. Nếu kinh thiên còn có thương thứ 14 thì ngự nô đã bị sát tử rồi. Kinh thiên thu hồi binh khí lại, thầm đủ ngự nô quả lợi hại. Vừa rồi không phải ý không đâm ra thương thứ 14, mà căn bản không thể đâm ra thương thứ 14 được. Với thương cuối cùng này, ngự nô cũng kinh hãi vô cùng. hắn phải đẩy linh lực lên mức cao nhất mới trụ được tới lúc cuối cùng đến lượt ta rồi ngự nô như mày dấu ấn đôi cánh bạch sắc lấp lánh ánh sáng hắn nằm chắc loan đao cán dài hét lớn thất ảnh thất tuyệt chạm trong chớp mắt từ thân thể ngự nô phân ra 6 ngự nô nữa cả 7 vây kinh thiên lại sau đó chém liên tiếp như báo táp mưa xa vào kinh thiên kinh thiên một mình chết chiêu với 7 người tốc độ tăng lên rất nhanh cuối cùng nhanh tới mức trong mắt ngự nô chẳng ngờ cũng xuất hiện tới bảy kinh thiên bảy kinh thiên này rất mờ ảo qua đó có thể thấy tốc độ của một mình kinh thiên khiến cho mắt người không theo dõi kịp kinh thiên một mình chết chiêu với bảy người tốc độ tăng lên rất nhanh cuối cùng nhanh tới mức trong mắt ngự nô chẳng ngờ cũng xuất hiện tới bảy kinh thiên bảy kinh thiên này rất mờ ảo qua đó có thể thấy tốc độ của một mình kinh thiên khiến cho mắt người không theo dõi kịp thất tuyệt trạng một thành bảy bảy bảy bốn chính thức mỗi người một thức biến hóa vô cùng khi ngự nô chém ra thức cuối cùng cả bảy ngự nô hợp thành một thể Lúc này kinh thiên quay lưng lại ngự nô, hai lần công thủ đều đã làm tiêu hao sức lực rất lớn. hắc xác cụ phong. Gió lốc. Kinh thiên hét lên một tiếng, chuyển sang dùng huyễn thuật. Hai cột lốc xoáy mà ngự nô nhìn thấy lúc mới và ở hai bên trái phải kinh thiên biến thành màu đen điên cuồng cuộn tới ngự nô. Bạch xác bạo phong. Báo. Ngự nô cũng hét lên một tiếng, đẩy hai cột lốc xoáy do mình triệu hồi thổi về hướng kinh thiên. Bốn cột lốc xoáy, hai đen, hai trắng. Sức mạnh xoáy tròn và tốc độ của chúng so với lúc ban đầu còn mạnh hơn gấp bội, vạn vật trong trời đất tựa hồ đều bị cuốn vào trong. Kinh thiên vẫn đứng giữa hai cột lốc xoáy, còn ngự nô lại nhảy vào trong lốc xoáy. Hắc với bạch bắt đầu va chạm, hai vòng xoay một chính một phản khiến chúng ma sát lẫn nhau. Khi đó càng thấy rõ thực thể của gió, gió bị ma sát càng lúc càng nhỏ lại, có thể nghe thấy tiếng chúng nhỏ dần, cũng nhìn thấy cả ánh lửa lúc tiêu vong. Kinh thiên bay lên, nắm kim thương ngân câu đâm tới ngự nô. Lúc này Ngự Nô đang ở trong lốc xoáy, hắn là phong trùng chi thần, có thể hấp thụ sức mạnh trong gió. Hai cột lốc xoáy mau chóng biến nhỏ lại, khi linh lực Ngự Nô bạo phát cả hai đều biến mất, bởi vì sức mạnh của chúng đã được Ngự Nô hấp thụ vào thân thể. Sức bạo phát siêu cường trong chớp mắt của Ngự Nô khiến Kinh Thiên không kịp trở tay, Dâu đã dùng toàn lực phòng thủ, nhưng y không ngờ kẻ đã tiêu hao rất nhiều linh lực như Ngự Nô lại có thể hấp thụ sức mạnh trong gió, cuối cùng vẫn bị loan đao cán dài của Ngự Nô đả thương. Khắp toàn thân Kinh Thiên Trên dưới bị một lượt bảy vết thương, mỗi chỗ đều chảy máu không ngừng. Y nắm kim thương ngân câu nửa quỷ dưới đất, túi đầu, máu ở miệng từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Kinh thiên, ngươi thua rồi. Ngự nô nói, không thể, ta không tin, ta không thể thua. Kinh thiên đau khổ gào lên. Sau một ngàn năm, để có thể tăng thêm sinh mệnh, y đã kết hôn cùng kiến xá, hai người không có tình cảm mà chỉ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Kinh thiên không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần đả bại được ngự nô thì phải trả cái giá nào cũng được. Vậy mà hôm nay lại thua một cách dễ dàng như vậy, ý không thể nào chấp nhận sự thật này. Linh lực và huyễn thuật của ngươi không kém ta, thậm chí còn cao hơn. Ngươi thua vì bất cẩn, còn ta thắng vì ta là phong trung chi thần. Tinh linh vương tộc của phong tộc sinh ra đã có thể hấp thu lực lượng trong gió. Ngươi đã quên mất điểm này. Ngự nô bảo. Bất kể ra sao, ta không thể thua được. Ta là phong thích khách, ta là phong trung chi ma. Kinh thiên hét lên. Đây là sự thật, chẳng qua ta thực sự không muốn giết ngươi. Loan đao cán dài trong tay ngự nô khẽ động đậy, hắn không xuống tay được, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao. Ta không thể thua, ngươi cũng không thể giết được ta. Kinh thiên lặp lại. Sau đó ngự nô cảm giác một luồng sát khí cường liệt đến từ kinh thiên. Kinh thiên trọng thương đến mức ấy sao có thể phát ra sát khí cường liệt như vậy. Ngự nô nhìn thấy hai cột lốc xoáy màu đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Đồng thời... Máu của kinh thiên dưới đất từng chút từng chút quay trở lại thân thể y y, y từ từ đứng dậy, mặt chuyển thành màu đen, đồng tử nở to, chiếm hết cả nhãn cầu, khủng khiếp vô cùng. Nữ nô nhìn thấy kinh thiên trong bộ dạng này đột nhiên nghĩ tới lời kinh thiên vừa nói y là phong trung chi ma, lẽ nào phong trung chi ma đã thực sự tỉnh lại? Nữ nô nhìn thấy hai cột lốc xoáy màu đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Đồng thời, máu của kinh thiên dưới đất từng chút từng chút quay trở lại thân thể y, y từ từ đứng dậy, mặt chuyển thành màu đen. Đồng tử nợ to, chiếm hết cả nhãn cầu, khủng khiếp vô cùng. Ngữ nô nhìn thấy kinh thiên trong bộ dạng này đột nhiên nghĩ tới lời kinh thiên vừa nói ý là phong trung chi ma, lẽ nào phong trung chi ma đã thực sự tỉnh lại. Phong tộc lưu truyền một truyền thuyết, thời viễn cổ có hai thần tướng quản lý những ngọn gió. Họ là một cặp huynh đệ rất tốt nhưng khi ma tộc trỗi dậy đã biến đổi hết tất cả. Lần đó lực lượng của ma tộc xâm nhập thần tộc. Do bị đánh bất ngờ nên thần tộc không kịp trở tay, tử thương không đếm xuể Hai vị thần gió để bảo vệ mọi người đã triệu hồi gió đưa tất cả chạy thoát đồng thời đại chiến cùng ma tộc. Nhưng ma tộc quá mạnh, gắng ngượng được chưa bao lâu thì sức mạnh của gió càng lúc càng yếu đi, bọn họ cũng đã thụ thương. Sau đó vào lúc nguy cấp, đại ca mượn sức mạnh của ma tộc, biến gió thành màu đen, hơn nữa sức mạnh vô biên, cuối cùng đẩy lùi ma tộc ra khỏi thần tộc. Nhưng ông hiểu hậu quả của việc mượn sức mạnh ma tộc, đó là rất nhanh sẽ bị mất trí. Do đó ông yêu cầu đệ đệ hay giết mình trước khi không kiểm soát được bản thân lạm sát người vô tội. Đệ đệ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, càng hy. Ú rõ rằng sức mạnh của ma tộc không thể khống chế được. Nhưng bất kể thế nào ông cũng không nhẫn tâm xuống tay giết đại ca mình, cuối cùng đành gạt lệ giam cầm đại ca bên trong phong trung chi ngục, đại ca của ông cũng ngủ say từ đó. Bởi vì sức mạnh của ma tộc phức tạp mà cường đại, do đó đệ đệ cũng không nắm chắc có thể cầm tù đại ca mình vĩnh viễn. Nhưng ông đã lập lời thề đời đời làm thần gió bảo vệ hòa bình, nếu phong trung chi ma một ngày nào đó thức tỉnh thì phong trung chi thần không còn nghiệm tình huynh đệ nữa. Sao, sao có thể như vậy được? Ngữ nô vừa nói vừa bị một luồng linh lực cường đại đẩy lùi. Như lời ngươi nói, đây là sự thật, ta không thể thua được. Khuôn mặt đen của kinh thiên nở một nụ cười kinh dị. Chẳng lẽ ngươi vừa xong đã làm thức tỉnh phong trung chi ma, để ông ta thức dậy trong thân thể ngươi hả? Ngự nô cảm giác được sức mạnh trên người kinh thiên đến từ phong trung chi ma. Ta không biết phong trung chi ma cái gì hết, ta chính là phong trung chi ma. Kinh thiên đáp. Lẽ nào bi kịch trong truyền thuyết viễn cổ thực sự tái diễn sao? Ngự nô khẽ thở dài, buồn bã vô cùng. Ngự nô, đừng nói lời thừa nữa. Ta cảm thấy sức mạnh trong thân thể ta cực kỳ cường đại, phản phất tích luy đã hàng ngàn hàng vạn năm. Kinh thiên nói rồi đâm một thương về phía ngự nô. Ngự nô dùng loan đao cán dài chắn trước ngực. Nhưng lực đạo của đường thường chẳng ngờ vẫn xuyên qua ngược hắn. Ngự nô nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu nhìn máu mình nhỏ xuống, trong lòng thâm nhủ, lẽ nào quả thực phải làm vậy sao? Đây cuối cùng vẫn là hai vị tổ tiên của tinh linh vương tộc trong phong tộc, huynh đệ quyết chiến, quá ư tàn nhẫn. Ngự nô vẫn do dự chưa quyết. Ngự nô, tại sao không dùng toàn lực? Ngươi phải tôn trọng đối thủ của mình chứ? Kinh thiên cất tiếng. Được rồi. Hai chữ này ở trong lòng ngự nô do dự mãi mới nói ra. Hắn nhớ lại lời thế đó, nhớ lại sự an nguy của tam giới quan trọng hơn tình huynh đệ nhiều. Ngươi có biết tại sao tinh linh vương tộc mang số mệnh cuối cùng là bị thần vương sát tử không? Ngự nô chầm chầm đứng dậy, hỏi kinh thiên trước mặt. Ngự nô chầm chầm đứng dậy, hỏi kinh thiên trước mặt. Nghe nói nếu như không giết thì bọn họ sẽ biến thành ma. Kinh thiên đáp. Nhưng ngươi có biết tại sao họ không bị giết thì biến sẽ thành ma không? Ngự nô lại hỏi. Không biết. Kinh thiên đáp lại dứt khoát. Bởi vì trong cơ thể họ có sức mạnh của thần thú, nếu năm vị vua tinh linh không trở về phương vị, sức mạnh của thần thú trong cơ thể bạo phát sẽ không khống chế được ma tính. Nói chuyện đó với ta có tác dụng gì? Ta muốn cho ngươi biết, có sức mạnh của ma tính thì cường đại đó, nhưng trong những vị vua tinh linh, nếu không trở về phương vị, thần thú của tinh linh phong tộc cũng khó lòng khống chế ma tính của nó. Bởi vì nó sở hữu thần tính viễn cổ nhất, là phong trung chi thần đích thực. Vậy ta lại muốn thử xem đó là sức mạnh thế nào? Kinh thiên hờ hưởng đáp, Phong hạc, ngươi phải xuất hiện rồi. Ngự nô niệm chú ngữ, sau đó dấu ấn ở vai dần xuất hiện một ngọn gió có hình con hạc. Khi nó hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể ngự nô, hắn nói. Bây giờ ngươi với ta hợp lực, giúp ta tiến vào lần thuế biến thứ ba, lay tỉnh phong trung chi thần, ngài phải thực hiện lời thể của mình rồi. Phong hạc nghe thấy cất tiếng kêu vang, sau đó cùng ngự nô triệu hồi hai luồng gió cường đại. Bọn họ từ hai hướng phóng về phía nhau, sau đó va chạm, hợp thành một thể. hai luồng gió cũng dung hợp lại, nhất thời một luồng sức mạnh cường đại từ lòng đất truyền lên trời cao, kinh thiên gần đó cũng giơ tay che mặt chống cự luồng linh lực cường đại này. Trận quyết chiến giữa hai vị công chúa hoàng tộc chưa xảy ra, nhưng sự thật nó đã diễn ra rồi. Có lẽ đây cũng là sự sắp đặt của thần số mệnh. Bên trong hoàng môn, kiện xá cơi lên đầu vũ lòng, tay nắm ma trượng, đợi đó đã lâu. Y tích bước vào rồi, bay lên không trung tới cùng độ cao với kiện xá. nàng không vui vẻ mấy ngẩng đầu nhìn đối phương. Y tích, lần gặp mặt này ta thực không biết phải diễn tả thế nào. Kiển xá lên tiếng trước. Nghe nói ngươi đã giết ta 300 năm trước, nhưng hiện tại là ta từ 1.000 năm trước. Ta cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy rất thần kỳ. Mọi thứ có lẽ cũng không phải sự nỗ lực sắp đặt nào, mà là không thể tránh khỏi. Y tích đáp. Có lẽ thế. Ta đã từng giết được ngươi ở 300 năm trước, chính vì thế ta cũng sẽ giết được ngươi 1.000 năm trước. Kiển xá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng như vậy sao? Ta hiện giờ không chỉ là một ngàn năm trước, còn có cả nguyên thần của ba trăm năm trước. Chuyện này ta đã biết, không ngờ ngươi lại ngấm ngầm đưa nguyên thần vào trong cơ thể vương xà, ta còn cho rằng đã đánh ngươi hồn phi phách tán rồi. Kiện xa cất giọng cứng rắn. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta là hoàng tộc duy nhất của thần tộc, không thể dễ dàng bị đả bại như thế. Sau khi tiêu diệt ma tộc các ngươi, ta còn phải biến cả đại lục khôi phục lại sinh cơ, đấy là nhiệm vụ của ta. Ý thì tức nói. Chính vì cái chức trách đó mà muốn tiêu diệt ma tộc bọn ta sao? Ngây thơ phải là ngươi mới đúng, lại còn thêm cả cái thói đạo đức giả nữa chứ? Rõ ràng là muốn thôn tính tam giới để cho mình lý do đường hoàng ngồi lên ngôi vị. Ta không thể không đội phục thần tộc các ngươi. Đích thực muốn thôn tính tam giới chính là ma tộc các ngươi. Ta thừa nhận, ma tộc chúng ta muốn xưng bá tam giới, nhưng thần tộc các ngươi cũng vậy. Cuộc chiến tranh diệt thế với phạm trần một ngàn năm trước đã khiến âm mưu của các ngươi bị bại lộ rồi. Cuộc chiến tranh đó là do các ngươi gây ra. Cuộc chiến tranh đó là do các ngươi gây ra. Có một số chuyện không như vẻ bề ngoài mà ngươi thấy. Tóm lại, thần tộc các ngươi đều là một lũ đạo đức giả. Còn nữa, nếu như có cái chức trách ấy, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Ngươi có thể an tâm mà chết đi được rồi đấy. Giao cho ngươi. Ý thì tích cười khinh miệt. Sẽ chỉ khiến mặt đất biến thành một màn đêm u ám thôi. Ta không thể để các ngươi thành công được. Vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Kiện xá nói đoạn vùng ma trượng lên một luồng hào quang hát sắc bắn tới y tích y tích dơ thần trượng trong tay bắn ra hào quang kim sắc cùng với hào quang hát sắc va chạm nổ tung giữa không trung Kiện xá cơi trên đầu vu long xông tới y tích ma trượng liên tục sử dụng huyễn thuật còn y tích phải toàn tâm ứng phó nhưng vu long là ma thú có linh lực siêu mạnh miệng nó phun ra mấy quần lửa về phía y tích y tích đồng thời không thể chống được hợp công của kiện xá và vu long trên biên giới chỉ có thể tập trung linh lực dùng huyễn thuật bảo vệ bản thân tránh khỏi bị đả thương kiện xá nhìn thấy y tích bây giờ chỉ thủ mà không thể công nắm lấy cơ hội gia tăng linh lực hơn nữa còn ra lệnh cho vu long không ngừng tấn công khiến nàng không có cơ hội hoàn thủ phòng hộ kết giới của y tích đã không còn chống cự được lâu nữa cứ tiếp tục như vậy y tích chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm y tích ở bên trong phòng hộ kết giới kim quang dần dần cảm thấy kiệt sức bị ép đến nghẹt thở hai tay nắm thần trượng phóng ra linh lực phòng ngự trước đợt công kích của kiện xá với vu long bị bức liên tục phải lùi lại phía sau cuối cùng lùi tới chỗ không thể lùi nữa lưng y tích chạm vào vết đá kết giới phòng hộ quanh thân thể nàng triệu hồi ra càng lúc càng nhỏ không gian bên trong cũng càng lúc càng nhỏ còn kiện xá và vu long càng lúc càng gần hai luồng ánh sáng đang dung hòa nhau mãnh liệt giữa không trung y tích đã không trụ nổi nữa bị một bộ phận linh lực của kiện xá làm bị thương nàng cảm thấy chán mình có máu chạy qua mi tâm nơi đỉnh mũi thì dừng lại tiến vào trong thân thể trong đó một nguồn sức mạnh vẫn chưa quen thuộc giờ cũng đã thích ứng được. Đột nhiên trước mắt nàng là một mảng tối đen, sau đó dần dần sáng bừng, sức ép bị kiển xá tấn công cũng đã giảm đi nhiều. Lúc này nàng mới nhìn rõ, chắn trước mắt mình là thích điểu bay ra từ mi tâm, do Trần Phong tặng cho nàng để bảo vệ nàng, máu của y tích đã triệu hồi nó ra từ trong cơ thể nàng. Cái gì đây? Kiển xá bị nguồn sức mạnh đột nhiên phát ra này và thích điểu làm cho ngạc nhiên, lui lại mấy trượng. Đây mới là quyết chiến công bằng. Ngươi có thấy thế không? Ý Di tích bay lên lưng thích điều nói. Ngươi không thể có thần thú được, hơn nữa linh lực của thần thú này còn có mấy phần mà tính. Kiện xa nói. Thần thú của hoàng tộc chính là Vu Long và Kim Sĩ Đại Bằng. Hiện giờ Kim Sĩ Đại Bằng đã chết, Vu Long bị ngươi sử dụng, vậy ta với ngươi giao tranh chẳng phải rất thiệt thòi sao. Thần thú này chính là thích điều. Thích điều. Kiện xa kinh ngạc, sức mạnh này ả từng được trải nghiệm khi giao thủ với Trần Phong ở vùng ngoài tam giới. Sau đó hiểu được một số chuyện liên quan tới thích điểu. Là thích điểu, vạn thế trước đây lại náo tam giới, vạn thế sau này tái xuất khiến vạn thế hạo kiếp hiện về Đúng, chính là nó. Nhưng nó không thuộc về ngươi, sức mạnh của nó ngươi không thể phát huy hết được. Nhưng nó không thuộc về ngươi, sức mạnh của nó ngươi không thể phát huy hết được. vu Long cũng không thuộc về ngươi. Nó thuộc về hoàng tộc của chúng ta, giờ phụ vương đã qua đời, dĩ nhiên nó thuộc về ta. Hiện giờ ta có thể hoàn toàn chế ngự được nó. vậy thử xem sao y di tích nói rồi vung thần trượng triệu hồi huyễn thuật công kích mạnh nhất của thần tộc đánh tới kiện xá kiện xá lúc này không dám có ý bảo lưu dùng toàn lực để đối phó với y tích từ trong miệng vu long liên tục phun ra lửa biến thành hỏa cầu hỏa cầu có thể phát nổ lực sát thương càng mạnh nhưng thích điều liền phun ra thủy cầu chế ngự tất cả khi hỏa cầu phát nổ tán ra vô số tia lửa nhưng chúng đều không thể chạm tới y tích bởi đã có thủy cầu của thích điều phòng ngự phân tán theo sự phân tán của hỏa cầu Có bao nhiêu hỏa cầu thì có bấy nhiêu thủy cầu ngăn lại. Y tích và kiện xá đứng giữa không trung, ai nấy đều đang đối kháng và tiêu hao sinh lực. Nếu y tích không có nguyên thần của 300 năm trước và chân thân của 1.000 năm trước thì căn bản không phải là đối thủ của kiện xá. Nàng ngầm kinh hãi trước sức mạnh của ma tộc, lập thể nhất định phải quét sạch ma tộc, không thì hậu hoạn vô cùng. Y tích, tiếp tục như vậy chúng ta chỉ tiêu hao cạn kiệt sức lực của nhau mà không phân được thắng thua. Kiện xá cất tiếng. Ta không thể gục ngã. Y dì tích nói, không phải nói, không thể thì không thể. Hiện tại ngươi phải hiểu rõ linh lực của ta và ngươi thế nào, căn bản không phân cao thấp, nếu muốn đánh bại đối phương thì dường như không có khả năng. Kiện xá nói tiếp, luôn có kỳ tích xuất hiện, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Ý dì tích hiểu rõ lời của kiện xá, nhưng nàng không còn sự lựa chọn khác. Xem ra ta phải hy sinh rồi. Kiện xá nói xong mỉm cười. Ý dì tích không dám tin vào thai mình, ngây ra nhìn kiện xá. Kiện xá dần dần thu hồi lại linh lực, y tích không nhân cơ hội này để tiếp tục tấn công. Một là nàng không muốn nhân khi người khác gặp nguy, hai là nàng còn chưa rõ tình huống thế nào, không hiểu hành động của kiện xá có ý gì. Có lẽ vẫn ẩn tàng sát chiêu không chừng, do đó nàng phải cẩn thận hành xử. Hai người và hai thần thú đều đã thu hồi công kích. Y tích đứng trên lưng thích điểu, thần trượng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục phát động tấn công. Nàng đang đợi kiện xá. Kiện xá đứng trên đầu vu long vẫn mỉm cười như vừa rồi. À nói, nếu vừa rồi ngươi tiếp tục tấn công thì ta có thể cầm chắc cái chết, tại sao dừng lại? Chỉ là ta không muốn giết ngươi trong lúc ngươi không có sức hoàn thủ. Ý thí tích trả lời, ta đã muốn chết mà ngươi không thuận theo, vậy thì ngươi phải chết thôi. Tiếng cười của kiện xá chợt ngừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Trừ phi ngươi có sức mạnh hoặc huyện thuật mới, không thì đừng hòng giết được ta. Ý thí tích nghi hoặc, đương nhiên, chẳng qua ta phải có một chút hy sinh. Ý thí tích nhìn kiện xá chăm chú. Hiểu rằng bây giờ mới là lúc biết được nguyên nhân tại sao ả bông tay. Kiện xá cúi đầu nói với Vũ Long. Vũ Long, ngươi là ma thú mạnh nhất ma tộc, hiện giờ ta không thể không hy sinh ngươi, ngươi phải kêu hành vì ta có thể chiến thắng được thần tộc, hay đi theo phụ vương nhé. Kiện xá nói xong, Vũ Long dùng mình giống lên mấy tiếng, sau đó xoay tròn giữa không trung, tập trung sức mạnh toàn thân nhập vào thân thể kiện xá từ phía trước mặt. Nhưng vu long không đi ra từ đằng sau ả y tích nhìn thấy bộ dạng đau đớn của kiện xá là hiểu do sức mạnh của vu long tiến vào trong cơ thể khiến cho ả có cảm giác như bị nổ tung. Y tích, đây là huyền thuật chỉ có hoàng tộc của ma tộc chúng ta mới có thể sử dụng. Ngươi hay nếm thử xem, có chết cũng không phải hối tiếc. Y tích, đây là huyền thuật chỉ có hoàng tộc của ma tộc chúng ta mới có thể sử dụng. Ngươi hay nếm thử xem, có chết cũng không phải hối tiếc. Bộ dạng đau đớn của kiện xá biến mất. ả đã hấp thu và thích đứng toàn bộ sức mạnh của vu long ta không thể chết y tích nói đoạn bay tới tập trung toàn bộ linh lực vào thần trượng sau đó tấn công tới nhưng linh lực này đối với tinh hoa của vu long và kiện xá thực như trứng chọi đá kiện xá không muốn đùa vui nữa mà ngay lập tức xuất chiêu sát thủ bởi vì ả hiểu loại linh lực này không dùng được lâu chỉ bạo phát trong chớp mắt ma trượng của kiện xá phóng ra linh lực mạnh gấp mấy lần linh lực từ thần trượng của y tích y tích chưa kịp lại gần đã bị đánh văng ra mấy trượng Nếu nàng va phải vách đá phía sau thì sẽ hồn phi phách tán. Đúng vào lúc nguy cấp nhất, thích điều đỡ nàng từ đằng sau, hơn nữa còn hấp thụ toàn bộ linh lực kiện xá đánh lên nàng vào trong trong cơ thể bản thân, sau đó thần hình đều tiêu tan, hồn phi phách tán. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ được Trần Phong giao cơ hở. O, bảo vệ công chúa y tích. Chương 47, âm như đằng sau, Một, Thế qua đã không còn sức để đứng dậy. Hắn bị băng tuyết dị thú đả thương sau khi xâm nhập băng tỏa hồi thiên quyết. Rồi bị tiên hạo dùng băng phách tuyết hồn trượng đánh chúng, giờ ngũ tạng đã vỡ nát. Nếu hắn không phải là tinh linh tuyết tộc độc nhất vô nhị, thêm cả linh lực của điệp vĩ lưu lại thì sớm phải ô hô ai thay rồi. Tiên hạo thu lại băng phách tuyết hồn trượng, băng tuyết dị thú cũng biến mất, bởi vì nó chỉ là do huyễn thuật ảo hóa thành chứ không phải băng tuyết dị thú đích thực. Gã quay người lại, chậm chậm rào bước xa dần. Thế qua, ngươi phải chết ở nơi này. Không được đi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai. Ta là tinh linh vương tộc duy nhất của tuyết tộc, có quyền được biết. Đôi tay run run của tế qua đang dần dần chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng ba lần bảy lượt đều không thành công. Ngươi không có tư cách biết, bởi vì ngươi chưa đánh bại ta. Tiên hạo đáp. Nhưng ta nhất định phải biết. Một sức mạnh của trách nhiệm và không chịu bị sỉ nhục cuối cùng khiến tế qua đứng dậy được. Máu trên thân thể chảy không dứt, tuy vẫn còn lảo đảo nhưng đúng là đã đứng dậy được. Huyền thuật của tuyết tộc, thần trượng của phụ vương, tất cả ta đều phải biết rõ. ngươi có cố chống đỡ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hay dùng linh lực để bản thân được chết một cách thoải mái đi. Tiên Hạo không quay người lại, cảm thấy khó chịu với hắn, không cho phép ngươi vũ nhục tinh linh tuyết tộc, càng không cho phép ngươi vũ nhục phụ vương, ta phải đánh bại ngươi. Tế Qua cuối cùng đã tiến vào lần thuế biến thứ ba, phóng thích sức mạnh của thú lang trong thân thể, máu vẫn chưa ngưng nhưng sức mạnh trong người đã sung mãn không còn lảo đảo nữa. Đây là sức mạnh của phong thú lang, thú lang điên. Tiên Hạo cuối cùng cũng quay đầu lại, đúng thế. Là sức mạnh có thể khiến ta nhập ma, nhưng vì chân tướng và tôn nghiêm, ta không cần quan tâm đến điều đó. Thế qua nghiến răng. nhập ma rồi ngươi sẽ bị mất trí, căn bản không phân biệt được địch ta, khi đó ngươi chính là kẻ địch của thần tộc. Tiên hạo hờ hương đáp, nếu ta không thể khống chế được, trước khi bị mất trí ta sẽ tự sát, tuyệt đối không thể làm hại một người nào của thần tộc. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi trong lúc còn khống chế được. Thế qua bảo. Thế qua bảo. Vậy thì tốt. Để ta xem sức mạnh của Phong Thú Lang với Tế Qua có bốn chiếc cánh băng kết hợp lại được đến đâu. Tiên Hạo lại triệu hồi băng phách tuyết hồn trượng, trước khi gã triệu hồi băng tuyết dị thú, Tế Qua đã đâm tới một mũi băng kiếm kinh thiên không gì cả nổi. Băng kiếm của Tế Qua mang linh lực công kích xuyên qua toàn bộ phòng ngự của Tiên Hạo, đồng thời xuyên qua thân thể gã. Ta không thể để ngươi dùng thần trượng của phụ vương quyết chiến với ta, càng không cho phép ngươi vũ nhục băng tuyết dị thú thời kỳ băng tộc nữa. Lúc này sức mạnh của Tế Qua khiến cho Tiên Hạo trở tay không kịp. Không ngờ chỉ một chiêu đã đánh bại ta, sức mạnh của phong thú lang quả thực mạnh đến vậy ư. Tiên hạo nửa nằm nửa ngồi dưới đất không dám tin. Vừa rồi tuy gã đang triệu hồi dị thú nhưng vẫn có đủ linh lực phòng ngự, vậy mà bị băng kiếm của tế qua xuyên qua dễ dàng. Ngươi thua rồi, phải giữ lời hứa. Tại sao ngươi biết huyện thuật của tuyết tộc, băng phách tuyết hồn trượng tại sao nằm trong tay ngươi? Được, vậy cho ngươi biết tất cả. Tiên hạo gợi vậy, thân thể vây bọc bởi một quần tuyết quang. Sau đó tế qua thấy trên vai tiên hạo mọc ra một đôi cánh băng trắng như tuyết, trong suốt thuần khiết như của mình vậy. Tiên hạo ngã xuống đất, bởi vừa rồi thụ thương nên chỉ có thể tựa nửa người trên đất. Bây giờ ngươi hẳn đã hiểu rồi. Ngươi không phải là tiên hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Tế qua nhìn thấy đôi cánh giống như của mình, hiểu rằng đó là tượng trưng cho vương tộc tuyết tộc. Nhưng trong vương tộc chỉ có hắn, phụ vương và điệp vĩ tỷ tỷ, phụ vương đã bị thần vương sát tử do chính tay hắn trốn cất. Điệp vị đã biến thành sợi dây truyền đem trái tim mình tặng cho Trần Phong, vậy kẻ trước mặt là ai? Tiên hạo đích thực đã bị ngươi đánh trọng thương ở vùng ngoài tam giới, rồi bị ta bí mật sát tử, sau này đều là ta giả trang làm hắn. Tiên hạo đáp lời. Vậy ngươi là ai? Mục đích là gì? Thế qua hỏi. Thực sự không đoán ra sao? Vậy để ngươi thấy lưu sơn chân diện mục của ta. Mặt tiên hạo nước ra như băng, xuất hiện trước mắt thế qua là phụ vương mà từ nhỏ hắn sùng bái, vẫn cương nghị uy nghiêm như ngày nào. Thần vương muốn ta thâm nhập vào nội bộ ma tộc. Phụ vương, thân thể tế qua run lên, hắn không sao tin nổi đây là sự thật. Không phải cha đã bị thần vương giết rồi sao? Lại do chính tay con trôn cất nữa, sao mà sống lại được? Nhờ máu của thần vương, sau khi ta chết ngài dùng máu của mình trao cho ta thân phận hoàng tộc, hơn nữa còn dùng huyễn thuật hồi sinh quyết cứu ta sống lại, đây là chuyện ngài tính toán từ sớm. Tại sao? Nếu chỉ để thâm nhập ma tộc thì tại sao bây giờ cha còn coi con là địch? Thế qua không hiểu. Ma tộc hiện giờ đã không còn đủ năng lực, kẻ địch đích thực của chúng ta chính là các ngươi, những thủ hộ thánh chiến sĩ mà Trần Phong dẫn đầu. Tại sao là chúng con? Chúng con đều là người thần tộc mà. Thế qua lại hỏi. Tuy đều là thần tộc nhưng mục đích không giống nhau, thực sự muốn xưng bá tam giới là thần tộc chúng ta, ma tộc chỉ là một thằng hề, một thằng hề bị lợi dụng mà thôi. Câu này khiến cho trái tim tế qua như bị giao cửa, nếu đây đều là sự thật, hắn làm sao có thể đối mặt. Chẳng lẽ cái chết của thần vương cũng là một tâm mưu một sự giả trá? Thế quá hỏi? Thế quá hỏi? Điều này cả cha và cả kiện xá đều không biết, nhưng cha tin rằng thần vương nhất định không thể chết được, dẫu có chết rồi cũng sẽ quay trở lại. Bị lợi dụng không chỉ có ma tộc mà còn thủ hộ thanh chiến sĩ chúng con, chủ nhân vượt qua ngàn năm để tìm kiếm, chẳng biết có giá trị gì. Trần Phong là kẻ mà thần ma phải giết, bởi vì tất cả mọi thứ kéo dài một ngàn năm chính là để tạo ra một cái bẫy và một sức mạnh đối phó hắn. Không thì tất cả đã kết thúc sớm một ngàn năm trước rồi. Nếu thần tộc làm vậy thì có khác gì với ma tộc? Thế qua hỏi. Khác biệt ở chỗ khi thần tộc xưng bá tam giới thì đã không có ai biết được toàn bộ quá trình trung gian. Chúng ta đạt được vị thế đó bằng việc tranh đoạt lại từ ma tộc. Thần tộc đạo đức giả. Thế qua mắng một câu, trước ngực nhộn nhạo, máu từ miệng trào ra. Bây giờ con đã biết ta là phụ vương của con rồi, con còn hạ sát thủ với ta nữa không? Cha đã biết con là con trai cha rồi. Tại sao còn ngoan độc đến như vậy, hổ giữ không ăn thì con, lẽ nào cha chưa từng coi con là con sao? Từng giọt nước mắt nóng hổi của tế qua chạy qua khỏe mắt. Thần vương để cha sống lại chính là để đối phó với con, vì ngài biết rằng con có hai đôi cánh băng, hơn nữa trong thân thể còn có sức mạnh của phong thú lang không thể khống chế. Từ lúc bắt đầu ta đã biết tất cả nhưng để giúp thần vương hoàn thành lý tưởng vĩ đại, ta không tiếc gì cả, bao gồm cả con. Không phải cha đang hỗ trợ chúa tể của thần tộc mà là đang hỗ trợ một chúa tể khác của ma tộc. Cha tỉnh lại đi, châu tế đang sử dụng huyễn thuật làm mê hoặc tâm trí của cha đó. Thế qua điên cuồng kêu lên. Ngầm miệng lại, giết ta rồi ngươi cũng không thoát khỏi tuyết môn được đâu. Đây là linh lực của thần vương thêm vào mộng cảnh của miên tủng, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Vĩnh viễn. Phong thú lang trong thể nội tế qua khiến hắn dần không khống chế nổi nữa, khuôn mặt đang biến chuyển giữa thú và người. Hắn ôm đầu gào lớn. vừa nghe thấy tiếng gào của tế qua vừa nghe thấy tiếng chu của thú lang tâm lý tế qua lúc này cũng cực kỳ phức tạp căn bản không cách nào kiềm nén lại được có lẽ trong lòng hắn cũng đang muốn phát điên lên như vậy phụ vương của tế qua thấy thời cơ tốt đã đến bản thân lão thụ trọng thương nên không thể chịu hồi băng kiếm tấn công từ xa được bèn bước dần tới gần sau đó biến tay thành băng kiếm nhắm chuẩn tâm tạng của tế qua dùng sức đâm tới đuôi của phong thú lang đã mọc ra bất ngờ quét qua đúng vào lúc kiếm đâm tới đánh cho phụ vương hắn tan xương nát thịt. giờ đây cơn điên và thú tính của tế qua cùng lúc bạo phát, không ai khống chế nổi. đúng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa màu lam u tối, bên trong bắn ra ánh sáng lam sắc thâm u. đây chính là cánh cửa Minh Giới. tế qua đã biến thành phong thú lang dần dần cứng đơ bất động, bởi vì hồn phách của tế qua đã bị hút vào cánh cửa Minh Giới. có lẽ chỉ còn thần sáng tạo là thu phục được hắn. tiên cụ đã tiến vào lần thuế biến thứ ba, sở hữu sức mạnh của cựu vĩ. Nhưng hiện giờ đối mặt với sát lệ tay nắm lôi ngục thần phụ không biết phải làm gì mới tốt. Lòng chung của hắn là căn nguyên của sức mạnh, cũng là tử huyệt. Ti bỉ, dùng thánh vật của lôi tộc để đối phó ta, chỉ có ma tộc các ngươi mới làm được. Tiên cụ mắng. Ta nói rồi, sức mạnh của lôi tộc là sự ngu xuẩn, ta phải chứng minh cho ngươi thấy. Sát lệ kêu lên. Gã đã hiểu sức mạnh của tiên cụ lúc này, thêm vào linh lực của cửu vị nữa, gã nghi ngờ liệu lôi ngục thần phụ có phải đối thủ của tiên cụ không. Nhưng gã tin rằng lòng chung của tiên cụ sẽ khiến hắn phải thối lui để cho mình nắm thế chủ động. Đây chính là sự ngu xuẩn mà gã chính miệng nói ra. Sắt lệ kêu lên. Gã đã hiểu sức mạnh của tiên cụ lúc này, thêm vào linh lực của cựu vị nữa, gã nghi ngờ liệu lôi ngục thần phủ có phải đối thủ của tiên cụ không. Nhưng gã tin rằng lòng chung của tiên cụ sẽ khiến hắn phải thối lui để cho mình nắm thế chủ động. Đây chính là sự ngu xuẩn mà gã chính miệng nói ra. Quả nhiên, sắt lệ chém liền mấy phủ. Tiên cụ không tấn công cũng không phòng ngự mà chỉ né tránh. Nếu không sở hữu sức mạnh của cựu vĩ, hắn căn bản không thể tránh kịp đợt tấn công nhanh như vậy. Để ta xem ngươi còn có thể tránh được bao lâu nữa. Ta phải chém đứt mấy cái đuôi của ngươi đã. Tốc độ của sát lệ gia tăng, sức mạnh từ lôi ngục thần phủ khiến cho tiên cụ dần dần tránh né không kịp. Mấy chiếc đuôi trong lúc tránh né đã bị linh lực của lôi ngục thần phủ chém đứt. Đủ rồi. Cuối cùng tiên cụ đã nổi giận. Ta tuy là người lôi tộc nhưng trên hết là người của thần tộc. chủ nhân hiện giờ của ta là trần phong ta không để ngươi lợi dụng điểm yếu nữa nếu ma tộc dùng lôi ngục thần phủ để gây ra hạo kiếp thì nó cũng chính là một thanh ma phủ ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ô nhục nó bây giờ ngươi đã mất đi mấy cái đuôi, để xem linh lực của ngươi có lớn hơn lôi ngục thần phủ không sắt lệ nói đoạn gia tăng linh lực của mình vào linh lực trong lôi ngục thần phủ xông tới bổ xuống tiên cụ tới đi sức mạnh đích thực của lôi tộc cựu vĩ trong lúc tiên cụ nói lời những chiếc đuôi bị chém đứt lại mọc dài ra Thì ra vừa rồi chỉ là linh lực viễn hóa chứ không phải thực thể. Tiên cụ đưa nguồn sức mạnh cường đại này tập trung vào thanh đao trên tay phải, sau đó không hề né tránh nên tiếp một búa này. Đao khí xuyên qua Lôi Ngục Thần Phủ, chín chiếc đuôi do tiêu hao linh lực nên biến mất. Sắt Lệ đằng sau Lôi Ngục Thần Phủ bị đao của tiên cụ đâm xuyên tâm tạng, Sắt Lệ không kịp chăn chối điều gì đã tắt thở. Bây giờ tiên cụ mới phát hiện thanh đao trong tay phải đã bất ngờ thoát khỏi mình, chính là thanh đao đâm vào tâm tạng Sắt Lệ. Hắn nhìn bàn tay phải trống không, thật không quen chút nào thấy thân thể nhẹ đống, ngã vật trên nền đất tiên cụ người thân là tinh linh vương tộc của lôi tộc chẳng ngờ lại hủy diệt thánh vật đây chính là bất trung thanh đao có chứa máu của phụ vương ngươi gắn bó từ khi mới sinh ra hôm nay lại để nó rời khỏi đây chính là bất hiếu tinh linh lôi tộc bất trung bất hiếu chỉ có cái chết tiên cụ nghe thấy lời nói này hắn không biết là thật hay do bản thân ảo tưởng nhưng hắn thực sự cảm thấy mình sắp chết trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy một cánh cửa lam sắc u tối Bên trong tỏa ánh sáng màu lam thâm u, hút hồn phách của hắn vào trong. Hắn nói lời cuối cùng. Chủ nhân, tiên cụ không thể tiếp tục được nữa rồi. 3. Thệ Phần nhìn thấy ngọn lửa ngút trời, tin chắc Lạc Anh nhất định hóa thành cho bụi trong đó, bởi vì nàng không có chút phòng ngự hay để kháng nào, đón nhận cái chết. Lúc này hả đột nhiên thấy mình dường như đã làm sai tất cả mọi việc rồi. Lạc Anh thực sự đã bị liệt diễm tống táng quyết của thệ Phần thiêu đốt thành cho bụi, nhưng tư tưởng vẫn còn tồn tại. Nàng phản phất nghe thấy một giọng nói giữa quần liệt diễm. Là anh, người không thể chết bây giờ được. Đúng là người thấy có lỗi với thệ phần, nhưng đó cũng chỉ là ân oán cá nhân giữa hai người, còn lần quyết chiến này liên quan tới cả tam giới. Hơn nữa, nữ tử cứu thệ phần nếu không phải kiện xá thì người đó phải có linh lực lớn tới đâu mới làm được đây. Người không thấy là sao. Đằng sau ma tộc nhất định ẩn chứa một sức mạnh cường đại hơn thế, mà chuyện đó rất cần tới sức mạnh của người đóng góp. Người là ai? Người là ai? Lạc Anh hỏi. Thuộc hạ là thần thú hỏa phượng trong thân thể người. Giọng nói đáp lại. Xin lỗi, nhưng giờ đã hết hy vọng rồi, ta không còn làm gì được nữa. Lạc Anh nói. Điều này đã được sắp sẵn trong số mệnh, chỉ có như vậy, người mới có thể tiến vào lần thuế biến thứ ba. Tại sao? Hỏa phượng hoàng là thần điểu của miền sa mạc, là thần điểu bị hóa thành cho bụi trong liệt diễm rồi sau đó lại từ cho tàn hồi sinh. Ngươi nói ta giờ đã bị hóa thành cho tàn. nhưng ta cũng sẽ hồi sinh tử cho tàn như vậy. lạc anh hỏi, việc này để thuộc hạ giúp người. ngọn lửa dần dần tàn đi, coi nhỏ lại. thệ phân nhìn mọi chuyện hiểu rằng có những sự việc sắp xảy ra, chuẩn bị cẩn thận nên tiếp bất kỳ tình huống nào có thể xảy đến. ngọn lửa tựa hồ thiêu cháy cả sa mạc vào lúc cuối cùng bất ngờ ngưng tụ lại một điểm, hóa thành một hình người. sau đó lửa dần dần tắt đi, xuất hiện chính là chân thân của lạc anh. thệ phân nhìn thấy lạc anh lần này không hiểu thấy mừng hay buồn, mừng vì nàng không chết. Buồn cũng bởi nàng không chết. Tâm lý mâu thuẫn phức tạp này cứ cuốn lấy Thệ Phần, ả nghĩ mãi vẫn không tìm ra lối thoát. Xin lỗi. Ta không thể chết. Câu đầu tiên của là anh. Dường như linh lực của ngươi lại mạnh lên. Thệ Phần nói. Đây là sức mạnh của thần thú hỏa tộc. Lần hồi sinh này khiến ta biết mình còn trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành. Sau khi ta hoàn thành mọi chuyện, để tùy ngươi xử trí. Ta không đợi được, đây là minh chứng sau cùng. Ngươi không chết thì ta vong. Thệ phần rất kiên quyết. Vậy ta chỉ còn cách giết ngươi trước, sau đó tạ tội với ngươi. Ngươi xuất chiêu đi, ta muốn xem liệu tinh linh vương tộc của hỏa tộc và ta có gì khác biệt. Vậy ta chứng minh cho ngươi. Lạc Anh nói rồi vây tay, sa mạc lại xuất hiện lửa đỏ thiêu đốt. Đây là sự chuẩn bị cho liệt diễm tống tán quyết của ngươi. Ngươi nếu muốn dùng linh lực triệu hồi lửa, có thể trực tiếp sử dụng chúng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Coi thường ta. Thệ phần rất phẫn nộ. Không. Chỉ là vừa rồi ngươi đã tiêu hao quá nhiều, còn ta hồi sinh lại như mới. Ta muốn chúng ta công bằng quyết đấu để chứng minh mọi chuyện. Lạc Anh nói. Được, vậy ta tiếp nhận. Lần này không để ngươi hồi sinh nữa. Thệ phân lại dùng liệt diễm tống táng quyết, lửa khắp sa mạc biến thành vô số con rồng lửa táp tới là Anh. nộ hòa quyết. Lạc Anh bị bao vây giữa vạn con rồng lửa. Đúng vào lúc bọn chúng sắp hóa mình thành cho một lần nữa, Lạc Anh đã kích phát sức mạnh của nội trong mình. Thực ra sau khi hồi sinh thì nàng đã hoàn toàn kiểm soát được nguồn sức mạnh của nộ. Nàng biến vạn con rồng lửa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, đây mới đích thực là vạn hỏa chí mẫu. Thệ phần trông thấy rồng lửa biến thành phượng hoàng lửa bay tới vị trí của mình, hơn nữa còn cảm giác một sức mạnh cường đại ẩn chứa mẫu tính. À cuối cùng đã hiểu rằng, là anh tuy nộ nhưng nàng sau khi biết chuyện đã không phản kháng gì chấp nhận cái chết, sau đó hồi sinh vì tăng giới, tất cả chính là sức mạnh mà chỉ tinh linh vương tộc của hỏa tộc mới có được. Thệ phần chết cũng không còn hối tiếc, nụ cười giữa anh lửa càng thêm rạng rỡ Lạc anh không hề biến thệ phần thành cho bụi, mà vẫn lưu lại toàn thây. Nàng muốn sau này mai táng thệ phần ở luyện hòa đảo, tất cả bắt đầu ở đó thì hãy kết thúc ở đó. Nàng vung tay đẩy lui lũ quạ đen và hùng lương, tuyệt đối không để chúng động tới thi thể của thệ phần. Lạc anh không hề biến thệ phần thành cho bụi, mà vẫn lưu lại toàn thây. Nàng muốn sau này mai táng thệ phần ở luyện hòa đảo, tất cả bắt đầu ở đó thì hãy kết thúc ở đó. Nàng vung tay đẩy lui lũ quạ đen và hùng lưng, tuyệt đối không để chúng động tới thi thể của thể Phần. Nhiệm vụ của ngươi hiện giờ đã kết thúc rồi, hãy đi cùng ta. Trên trời cao xuất hiện một cánh cửa lam sắc u tối cùng với tiếng nói. Bên trong cửa chiếu tỏa ánh sáng lam sắc thâm u. Ánh sáng này khiến hồn phách của lạc anh dần dần thoát ly khỏi thân thể. Ngài là thần sáng tạo của Minh Giới, nhưng ngài cũng không có quyền cưỡng bức đoạt lấy hồn phách của ta. Lạc anh dùng sức mạnh của nội chống cự, thu hồi hồn phách đang thoát ly khỏi thân thể. nhưng vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u không phải thứ nàng chống cự được. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể bảo tồn thực lực để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cũng là nhiệm vụ chân chính của thủ hộ thanh chiến sĩ các ngươi Theo đó, hồn phách của lạc anh bị buộc rời khỏi thân thể, tiến vào minh giới. Linh tường bị miên tùng đưa vào một mộng cảnh khủng khiếp vô cùng. Nơi này đâu đâu cũng thấy hình bóng của tử vong, có thể nhìn rõ rất nhiều hoan hồn, còn có những loại ám khí đột ngột phong tới. Dốc núi, ngọn lửa, trụ băng, đá vỡ Tất cả có thể mà cũng có thể không có gì sẽ xuất hiện từ bên trong. Đây tuy là mộng cảnh nhưng mọi chuyện phát sinh đều là thật. Linh tường, hãy tiến vào mộng cảnh của ta. Ở nơi đó linh lực của ta là chủ nhân duy nhất. Ngươi đã thấy phụ vương của ngươi dùng huyễn thuật của phong, tuyết, lôi, hỏa tứ tộc trong mộng cảnh rồi chứ. Đây chính là huyễn thuật của chủ nhân mộng cảnh. Tiếng nói của miên tùng vang lên từ mọi hướng nhưng lại không thấy người. Vậy ta sẽ phá hủy tất cả trong mộng cảnh của ngươi. Linh tường nói. Cung vọng Ngươi hãy hưởng thụ cho tốt cái trò chơi chém giết lẫn nhau này đi. Sau khi tiếng nói của miên tùng biến mất, trước mặt linh tường xuất hiện ngự nô, tế qua, lạc anh, tiên cụ, bọn họ đều dùng huyễn thuật tấn công nàng. Linh tường hiểu rằng bây giờ có nói gì cũng vô dụng, bởi vì họ không phải là người thật mà chỉ trong ngộng cảnh. Muốn phá ngộng cảnh phải tìm ra bộ não điều khiển ngộng cảnh, cũng chính là chân thân của miên tùng. Linh tường bên trong ngộng cảnh của miên tùng cũng sử dụng huyễn thuật ngộng cảnh. Tuy nàng không thể khiến miên Tùng tiến vào mộng cảnh của mình nhưng hoàn toàn có thể để tứ tộc tinh linh miên Tùng dùng mộng cảnh tạo ra tiến vào mộng cảnh của mình. Nàng tạo cho tinh linh tứ tộc bốn linh tưởng, bất kể làm sao cũng không thể đả thương tới chân thân được. Mục đích chủ yếu của nàng hiện tại là nghĩ ra biện pháp để tất cả đều thoát khỏi mộng cảnh, nhưng bây giờ đến chính bản thân còn không thể thoát khỏi mộng cảnh trong mộng cảnh nơi đây, mọi việc đâu có dễ dàng. Linh tưởng, ngươi quả nhiên là thông minh, biện pháp này cũng nghĩ ra được. Như vậy trong mộng cảnh này Tất cả những công kích ta tạo thành đều không thể chế ngự được người. Miên tùng xuất hiện trước mặt nàng. Không phải không có biện pháp, nếu ngươi cứ liên tục tạo mới, ta sẽ không còn linh lực để tạo ngộng cảnh cho họ nữa. Linh Tưởng nói thật lòng, linh lực của miên tùng cao hơn nàng rất nhiều. Tầng ngộng cảnh thứ nhất của miên tùng là vây khốn vương tộc tinh linh ngũ tộc trong xa cảnh ma cung. Tầng thứ hai chính là nơi linh Tưởng đứng hiện tại, tầng thứ ba là tinh linh tứ tộc vừa huyễn hóa ra. con tầng ngộng cảnh đầu tiên của linh tường lại là để đối phó với tầng ngộng cảnh thứ ba của miên tùng. linh lực cách biệt tuy chỉ có hai tầng nhưng thực ra phải gấp mấy lần thế ta không thể lãng phí thời gian với ngươi nữa quá vô nghĩa ta không thể lãng phí thời gian với ngươi nữa quá vô nghĩa miên tùng nói vậy chúng ta hãy thống khoái hơn một chút ta tiến nhập lần thuế biến thứ ba còn ngươi dùng toàn bộ linh lực ngộng cảnh của mình chỉ công kích một lần một lần phân sinh tử thấy sao linh tường đề nghị ngươi cho rằng tiến vào lần thuế biến thứ ba thì ta phải sợ ngươi sao ta không giết ngươi là để đợi sau khi ngươi hoàn thành thuế biến lần thứ ba bởi vì khi đó ngươi mạnh nhất mới đáng để ta giết miên tùng hờ hững đáp được vậy ngươi hãy cẩn thận linh tường nói đoạn phi thân lên không trung thân thể phát ra hảo quang lam sắc kỳ dị y phục trên người trong thoáng chốc biến mất loa thể xoay tròn giữa không trung từ dấu ấn khổng tức trước ngực xuất hiện hình ảnh của khổng tước nó từ ngực linh tường bắt đầu lan ra tới toàn thân hợp thành một thể với linh tưởng. Linh tưởng làm tất cả để đặt cược một lần, nếu như thua, không chỉ phải để lại tính mạng của bản thân mà còn kèm theo tính mạng của những người khác nữa. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, đây là biện pháp duy nhất. 3. Sức mạnh của Phong Trung Chi thần đã thức tỉnh trong cơ thể ngự nô. Thực ra, ông vẫn không nhẫn tâm tự tay mình giết kaka, Phong Trung Chi mà, nên mới trao sức mạnh cho ngữ nô, đồng thời bản thân cũng hóa thành sức mạnh dung nhập vào cơ thể ngự nô. Ông sợ rằng phong trung chi ma bây giờ đã vượt khỏi phạm vi năng lực của mình. Phong trung chi ma đích thực lúc này cũng giống như phong trung chi thần, đều không tồn tại, đều dung hòa sức mạnh bản thân, gửi vào kinh thiên và ngự nô. Quyết chiến giữa hai người đại biểu cho sự kết thúc của cả bốn. Chúng ta tuy không có ân đoán cá nhân nhưng thần ma lưỡng tộc lại có ân oán không thể hóa giải, bất kể giữa chúng ta hay giữa thần ma lưỡng tộc, đều hay kết thúc ở đây đi. ngự nô lãnh đạm cất tiếng. Kết thúc của thần ma lưỡng tộc ta không biết nhưng cuộc chiến trải qua ngàn năm rưỡi chúng ta nhất định phải kết thúc. Kinh thiên nói. Còn cả truyền thuyết viễn cổ nữa. Ngự Nữ nô nhí mày. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn kinh thiên. Bắt đầu đi. Hai người đánh liên tiếp mấy trăm chiêu không phân thắng bại. Hai cột lốc xoáy một hắc một bạch đã biến cả khoảng trời đất xung quanh họ thành một mảng hỗn độn. Núi đồi sụp lở, cây cỏ gãy đoạn. Hai người quyết định dùng một chiêu tối hậu kết thúc cuộc quyết chiến ngàn năm này. Mỗi người đều triệu hồi gió của mình. Sau đó biến nó cùng bản thân huyện hóa thành binh khí của mình tấn công tới đối phương, không ai phòng thủ, tận lực công kích tới đối phương. Đây là đồng quy vô tận, cũng là biện pháp giải quyết duy nhất của họ, bởi vì bất kỳ là ai trong hai người cũng không thể giết được người kia, nếu ai tiếp chiêu mà không chết thì là kẻ thắng, nhưng điều đó tuyệt đối không có khả năng. Hai luồng gió một h một bạch huyện hóa thành kim thương ngân câu khổng lồ và loan đao cán dài khổng lồ tấn công về phía đối phương. Không ai được tránh né cũng không được phòng thủ. kim thương ngân câu của kinh thiên đã đâm trúng tâm tạng của ngự nô còn loan đào cán dài của ngự nô đã cắt đứt cổ họng kinh thiên hai luồng gió sau khi nổ tung biến mất giữa không trùng hai người rớt xuống từ không trùng bên dưới là một vực sâu không đáy vĩnh viễn rơi xuống mà không thể chạm đất lúc này bầu trời phía trên họ xuất hiện một cánh cửa lam sắc u tối bắn ra vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u hồn phách của họ bị hút vào còn nhục thể trong thoáng chốc chạm đất vực sâu không đáy ấy đã không còn tồn tại nữa Lúc này bầu trời phía trên họ xuất hiện một cánh cửa lam sắc cũ tối, ván ra vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u, hồn phách của họ bị hút vào còn nhục thể trong thoáng chốc chạm đất. Vực sâu không đấy ấy đã không còn tồn tại nữa. Ba, Cái chết của thích điều khiến cho y tích vẫn bình an vô sự, đồng thời cũng khiến cho kiện xá tổn thất linh lực nghiêm trọng. Y tích nhân cơ hội dơ thần trượng lên phát ra vô số hảo quang kim sắc tấn công. Kiện xá do còn sức mạnh của vu long sót lại nên không bị thương. Kiện xá trong một đòn vừa rồi đã thêm vào linh lực của mình, dùng hết linh lực của Vu Long bên trong cơ thể ạ, không thì căn bản chẳng thế nào sát tử thích điệu từng đại náo tăng giới, có thể thấy sức mạnh ấy cường đại đến đâu. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta nữa thôi, cũng rất công bằng. Kiện xá nghiến răng nói, thích điểu là do Trần Phong tặng cho để bảo vệ ta, vậy mà ta lại để nó chết vì ta, làm sao ta có thể gặp mặt chàng. Y Di tích buồn bã vô cùng, trên đôi cánh kim sắc còn đọng lại máu của thích điểu. Trần Phong hẳn là người mà ngươi yêu, nhưng thần tộc các ngươi đạo đức giả như vậy. cha cũng chắc gì đã là tình yêu đích thực. Kiển Sám miệng ai? Yêu thương, có lẽ chưa chắc đã là yêu. Nhưng tuyệt đối không phải là đạo đức giả, mà là còn hơn cả tình yêu. Điều này ma tộc các ngươi không thể hiểu được, thần tộc cũng không thể, bởi vì chỉ có người phàm trần mới có thể cảm nhận được. Trần Phong và ta đều đã trải qua một quãng đời ở phàm trần, do đó chúng ta hiểu. Ý Di tích không nhịn nổi, rớt ra hai giọt lệ. Nghe nói Phạm Trần chính là Hồng Trần, mà Hồng Trần cao tới vạn trượng, ai nhảy vào rồi không thể nhảy ra được nữa. Kiện xá lẩm bẩm mấy câu, khỏe mặt tựa hồ cũng đầy lệ thủy. Tại sao ta không có cảm giác ấy, ta và Kinh Thiên kết hợp chỉ để lợi dụng lẫn nhau, lẽ nào bởi vì chúng ta có linh lực, có thể nhảy ra khỏi vạn trượng đó ư? Điều này không liên quan tới linh lực. Vậy nó liên quan tới điều gì? Trong trái tim có tồn tại tình yêu hay không? Nếu tồn tại, nó sẽ là một ngôi nhà hạnh phúc hoặc khổ đau cầm tù ngươi lại. kể cả ngươi có linh lực cao hơn nữa cũng không thể thoát ra được bởi vì tất cả đều do ngươi cam tâm tình nguyện y di tích nhớ tới Trần phong nhưng cuối cùng vẫn cách biệt với hắn một khoảng cách chẳng thể nào đến gần chợt thấy xót xa mắt lệ bắt đầu dưng dưng tình yêu là gì chẳng lẽ trong lòng ta không có ư ta đã kết hôn cùng kinh thiên còn ngươi và trần phong đã có gì đâu kiển sa rít lên trói thai vừa rồi ngươi đã nói giữa ngươi và kinh thiên kết hợp chỉ để lợi dụng lẫn nhau đấy không phải là tình yêu Tình yêu vô tư mà ích kỷ. Tình yêu là hạnh phúc mà khổ đau. Tình yêu không phải là một thực thể, cũng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, càng không do hôn nhân trói buộc. Đó là một cảm giác, lưu lại mãi sự ngọt ngào lẫn đau đớn trong tâm khẳng mình, chỉ đến khi có được nó người ta mới cảm nhận được. Vậy ngươi cảm nhận được chưa? Kiện xá khẽ hỏi. Cảm nhận được rồi, hiện giờ trong tim ta đang đau. Tay phải y tích cầm thần trượng đã hạ xuống từ lâu, tay trái giữ nhẹ ngực mình. Tình yêu giữa ta và chàng chỉ vì một giấc ngộng, từ đó càng hiểu nhau hơn trong hiện thực, về sau càng thêm yêu và thấu hiểu. Nỗi đau nơi này ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nếu có thể chữa được, ta cũng sẽ không chữa, bởi vì nỗi đau này do chàng đem tới cho ta, cũng chỉ có chàng mới có thể đem tới cho ta. Ta phải giữ lại. Nữ nhân có tình yêu sẽ hạnh phúc phải không? Nữ nhân có tình yêu sẽ hạnh phúc phải không? Kiền xá lại hỏi. Mang tới hạnh phúc đồng thời cũng mang tới cả khổ đau. Nữ nhân có tình yêu hạnh phúc hay không ta không dám nói, nhưng khi ấy nàng ta hoàn chỉnh nhất, chẳng qua sự hoàn thiện ấy khiến ngươi càng thấy thêm trống trải và thiếu vắng mà thôi. Ta nghe không hiểu, không hiểu. Kiển Sa lặp lại một câu, bất ngờ bật khóc. Y tích nhất thời thấy ả thật là đáng thương, cũng rất thương tâm. Nếu như có thể, ta nguyện ý thử một lần. Sợ gì sau hạnh phúc đem tới thêm khổ đau, sợ gì sau khi hoàn thiện rồi lại thêm trống vắng. Ta thực sự muốn yêu một lần. Ngươi và ta tuy là công chúa của thần ma lưỡng tộc, nhưng chúng ta dẫu sao đi nữa cũng vẫn là nữ nhân. Tình yêu chính là kiếp của nữ nhân. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện, quên đi hết việc quyết chiến, giao lưu ái tình, giao lưu hạnh phúc và khổ đau, cả hai đều không hề phòng thủ. Kiện xá bên đó lại khóc thổn thức, còn y tích nhìn ả nhớ lại trần phong mắt lệ chẳng ngừng rơi. Cuối cùng, bọn họ vẫn phải tỉnh lại đối mặt với cuộc chiến thần ma, chỉ là lúc tỉnh lại khung cảnh quanh mình đã biến đổi. Đây là sa mạc ma giới. Cắt vàng vạn dặm theo gió tung trời, kiển sá đột nhiên hiểu được đây là chuyện gì. 3. Gặp phải tình huống tương tự còn có cả Trần Phong. Khi đó Trần Phong đang tuyệt vọng nơi xa cảnh ma cung nhìn luồng ánh sáng hút lấy linh lực và kiếm khí của hắn, sau đó luồng ánh sáng ấy tấn công tới Trần Phong. Nhưng trong thoáng chốc Trần Phong phát hiện mình đã rời khỏi nhà giam xa cảnh ma cung không thể thoát khỏi ấy, tới giữa sa mạc ma giới. Ba, Thì ra tất cả đều nhờ vào công lao của linh tưởng, nàng đã đánh cược thành công. Miên Tùng thấy nàng kết hợp cùng khổng tức thành một thể trong lần thuế biến thứ ba, linh lực trở nên mạnh mẽ vô cùng, do đó cũng đẩy linh lực bản thân tới cực hạn. Khi Linh Tưởng dùng toàn bộ linh lực ngậm cảnh tấn công ả, ả cũng dùng hết toàn bộ linh lực mộng cảnh tấn công lại Linh Tưởng. Vậy là đã trúng kế Linh Tưởng, bởi lực lượng Linh Tưởng sử ra chỉ là chống, giống, đó không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận rất nhỏ mà thôi. Miên Tùng phát hiện ra thì đã muộn rồi, nhưng ả không hiểu tại sao Linh Tưởng không dùng hết toàn bộ sức mạnh. Không chút đề kháng như vậy sẽ chỉ chết càng thảm mà thôi." Linh tưởng tính toán trong đầu, tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay nàng, do đó không thể thua được, bản thân dẫu cho có chết cũng phải cứu mọi người ra khỏi ngọng cảnh của Miên Tùng. Khi còn ở Phạm trần, nàng từng nghe Trần Phong nói trong võ công phàm trần có kỹ xảo tứ lạng bắt thiên cân, chính là dùng sức rất nhỏ để đối phó với sức mạnh rất lớn, còn nàng bây giờ ở trong tình huống đó, dùng linh lực rất ít để đối phó cùng linh lực cường đại phi thường từ Miên Tùng. cách tứ lạng bắt thiên cân này thêm vào tá lực đả lực mới phát huy hết sức mạnh của cả hai linh tưởng chính là muốn dùng sức mạnh ngộng cảnh của cả nàng và miên tùng để đưa mọi người ra khỏi ngộng cảnh nàng đã thành công khi linh lực ngộng cảnh của miên tùng đánh tới thì đồng thời nàng dùng thân thể trọng thương để đổi lấy việc di chuyển sức mạnh sau đó lại dùng toàn bộ linh lực đích thực của mình đánh thêm vào linh lực đã bị di chuyển của miên tùng như vậy ngộng cảnh của miên tùng đã bị linh tường biến đổi đưa mọi người thoát khỏi nhà giam chẳng thể thoát được thực ra trong toàn bộ còn có cả công lao của trần phong bởi vì cái linh tưởng đối phó chỉ là linh lực ngộng cảnh của miên tủng còn cắt vàng kiên cố cường đại do trần phong đã phá linh tưởng trọng thương chí mạng nàng sợ rằng miên tủng lại đưa mọi người vào trong ngộng cảnh nên đã dùng đến chút hơi thở cuối cùng có thể kéo dài tính mạng đẩy miên tủng vào một ngộng cảnh đã chết trong ngộng cảnh đó à chính là một người chết linh tưởng trọng thương chí mạng nàng sợ rằng miên tủng lại đưa mọi người vào trong ngộng cảnh nên đã dùng đến chút hơi thở cuối cùng có thể kéo dài tính mạng Đẩy miên Tùng vào một ngộng cảnh đã chết, trong ngộng cảnh đó ả chính là một người chết. Linh tường nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười. Nàng nói, chủ nhân, thuộc hạ đã được an bài chiến đấu vì người rồi. Thuộc hạ từng nói, bất kể linh lực của miên Tùng có cường đại đến đâu, thuộc hạ đều phải nghĩ ra biện pháp đưa mọi người ra khỏi nơi này. Đồng thời với lúc nàng nhắm mặt lại, trời cao xuất hiện một cánh cửa lam sắc u tối, vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u đưa hồn phách linh tường tiến vào minh giới. 3. Lúc này trên sa mạc ma giới có y tích, kiện xá và cả Trần Phong đang đứng đó, những người khác đều không thấy. Không lâu hơn một chớp mắt, vô số binh mã của thần ma lưỡng tộc đã bao vây lấy bọn họ, cuộn tung cắt vàng và dặm. Trần Phong, mẫu hậu của thiết đâu? Người bị kẻ nào bắt đi rồi? Y thì tích vội vã hỏi. Vương hậu bị hai kẻ bắt đi rồi. Trần Phong thực lòng không muốn nói ra, nặng nghề túi đầu than một tiếng. Sao rồi, Trần Phong, mẫu hậu có xảy ra chuyện gì không? Nói cho thiết biết đi. Hai kẻ đó là ai? Y tích nhìn thấy Trần Phong như vậy cho rằng mẫu hậu đã gặp bất chắc, mẹ con bọn họ đã không gặp nhau cả ngàn năm, khiến cho Y tích rất lo lắng. Yên tâm đi, mẫu hậu nàng hiện tại không sao đâu. Trần Phong vẫn không muốn nói hai kẻ đó là ai. Cho thiếp biết đi, hai kẻ bắt mẫu hậu thiếp đi là ai? Y tích gặp hỏi. Trần Phong hiểu rằng không thể không đối mặt với sự thật bởi vì hắn không thể tránh được. Khi hắn nói ra hai cái tên này, cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Hắn nói. châu tế và thương xá. Chương 48, âm lưu đằng sau 2. Cái gì? Ý Di Tích và Kiện Xá đồng thời thốt lên. Phụ Vương chưa chết sao? Bọn họ chưa chết, tất cả đều là âm lưu của họ. Trần Phong nói, "Âm lưu? Vậy Mẫu Hậu đâu? Phụ Vương tại sao phải bắt Mẫu Hậu?" Ý Di Tích hỏi dồn. Bao gồm Mẫu Hậu nàng, cả bọn nàng, cả ta cùng toàn bộ người của thần ma lưỡng tộc đều đã bị lừa dối và lợi dụng. Trần Phong cất tiếng thê lương, Rốt cuộc là chuyện gì? Phụ vương ta ở đâu? Kiển xá bên cạnh hỏi tiếp. Thương xá? Châu thế, Hiện giờ sự tình các ngươi toan tính đã đến thời điểm cuối cùng rồi, hãy hiện thân ra đi. Trần phong hét lên với cắt vàng khắp bốn phương trời. Bạn cụ à, ngươi cuối cùng đã nhớ tới chúng ta rồi. Vẫn là một giọng nói ầm vang, do thương xá và châu tế cùng nói một lúc. Giữa làn gió cắt xuất hiện cốt phi giờ đang hôn mê, còn hai bên là thương xá và châu tế. Phụ vương, tất cả là thế nào vậy? Ý thì tích lo hô hỏi. Con gái ngoan, con cuối cùng đã về rồi, không ngờ Phụ Vương còn có thể gặp được con. Châu Tế mỉm cười. Phụ Vương, cha nói cho con biết thế này là thế nào? Trần Phong nói đây là âm mưu của các người, các người chẳng phải đã đồng quy vô tận rồi sao? Làm thế nào mà sống lại được? tiền xá hỏi. Ta nghĩ toàn bộ sự việc Trần Phong đã hiểu rõ rồi, để hắn nói cho con đi. Đây có thể xem như một kiệt tác vĩ đại nhất của chúng ta. Thương xá bảo. Thương xá bảo. Đúng là phải để cho mọi người biết, chỉ đáng tiếc rằng vương tộc tinh linh ngũ tộc và ngũ đại thích khách đều bị các ngươi hủy rồi, tuy nhiên nữ nhi của các ngươi tuyệt đối có quyền biết tất cả những việc các ngươi làm. Thanh âm hùng hồn của Trần Phong kèm theo một phần tức giận nhìn châu tế và thương xá, sau đó quay mình lại nói tiếp với y tích và kiện xá. Chuyện này phải bắt đầu kể từ một ngàn năm trước, có lẽ còn dài hơn thế, nhưng hành động thực tế chính vào một ngàn năm trước, trong cuộc chiến tranh diệt thế của ma tộc với Phạm Trần. Toàn bộ cuộc chiến tranh ma tộc tấn công thần tộc phòng thủ thực ra không đơn giản như vậy, tất cả đều chỉ là ngụy trang bên ngoài mà thôi. Thực chất, cuộc chiến tranh này là lần đầu tiên thần ma lưỡng tộc đánh cược hoặc là đọ sức, muốn cược muốn đọ xem ai có thể chiếm lĩnh Phạm trần trước. Thần tộc hiểu rằng thực lực của mình không bằng ma tộc, bèn ngầm khống chế Phạm trần. Quốc sư tinh quân của Phạm trần chính là châu tế, chúa tể thần tộc. Trần Phong nói rồi kiên định vô cùng nhìn châu tế, ngươi dựa vào đâu để chứng minh tinh quân chính là ta? Châu tế hỏi. Đêm hôm đó khi ta và công chúa đưa thi thể của hoàng tử vào hoàng lăng, trông thấy một luồng ánh sáng trên bầu trời, cuối cùng rơi vào hoàng lăng biến thành một quần huyết quang vây bọc toàn bộ hoàng lăng. Võ sĩ phòng thủ hoàng lăng cho chúng ta biết tinh quân từng nói đêm nay có hiện tượng lạ, không cho ai tiến vào. Nhưng cuối cùng ta và công chúa đã vào được, hơn nữa còn gặp tinh linh tuyết tộc sầm hàm ở nơi nguồn gốc của huyết quang, nàng ta nói thần vương ra lệnh bảo vệ ở nơi có hiện tượng lạ xảy ra, khi đó ta nghi ngờ tình quân và thần vương là cùng một người. thế ngươi đến khi nào mới khẳng định châu tế vẫn mỉm cười khi hoàng tử sống lại nắm lấy thần của huyết oán kiếm lúc ấy ngươi cũng xuất hiện ở hoàng lăng ta nhớ lại lời ngự nô từng nói thần vương vì bị thích khách ma tộc làm bị thương nên mới để ma tộc tấn công vào phàng trần nhưng đêm đó ngươi không hề bị thương do ngươi phải tới hoàng lăng chiếm lấy huyết oán kiếm nhân dịp thiên tượng xảy ra sự lạ ma tộc mới theo đó thừa cơ tiến vào đây chính là nguyên do đích thực để ma tộc có thể tấn công phàng trần khi ngươi biết huyết oán kiếm bị người ta lấy đi Giọng điệu và lời ngươi trách cứ sầm hàm căn bản không giống với thần vương trong mắt ta. Do đó ta khẳng định ngươi chính là tinh quân. cũng biết con người đích thực của ngươi sau cái mặt nạ châu thế. Trần Phong dần từng tiếng. Thì ra lúc đó ngươi đã biết được mục đích thực sự của ta rồi, thông minh lắm, nói tiếp đi. Ký ức liên quan tới một ngàn năm trước sau khi ta dùng huyết toán kiếm đẩy các ngươi ra khỏi phạm trần đã bị các ngươi kết hợp linh lực thần ma xóa hết. Có lẽ các ngươi vốn muốn giết ta, nhưng khi đó ta đã thoát ly khỏi tâm giới. Trong thân thể là linh lực siêu cường bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy, cho nên các ngươi không dám khinh cử vọng động, hoặc là ngươi đã có tư tâm nên lưu ta lại thần tộc để ngày sau sử dụng. Nhưng các ngươi không thể ngờ rằng ta vẫn nhớ được lần chạy thoát khỏi số mệnh của thần số mệnh với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, còn nhớ rằng đã mang theo ngự nô chạy thoát khỏi kinh thiên truy sát, do đó ngươi mang toàn bộ sự thật đã bị bóp méo kể cho ngự nô, để đến khi ta hỏi thì ngự nô kể lại cho ta y nguyên như vậy, giấu giếm hết toàn bộ chân tư. NG một ngàn năm trước, các ngươi sợ rằng nhờ vào linh lực của ta hoặc ngự nâu có thể khiến ta nhớ lại, nhưng các ngươi lầm rồi, ta nhớ lại được hoàn toàn vì công chúa, nàng đã lưu lại trên bàn tay trái ta sự ấm áp vượt qua cả ngàn năm, chỉ là vì ta đã làm nó trở nên mơ hồ. Có lẽ chính vì thế ta mới có thể quay lại một ngàn năm trước để chứng minh tất cả. Trần Phong đưa ra những câu từ sắt đắt để kết luận. Trần Phong đưa ra những câu từ sắt đắt để kết luận. Chẳng ngờ ngươi chỉ dựa vào một niềm tin mơ hồ. Cùng vừa họa khát vọng vô hạn nhớ nhung về một cảm giác cấm áp lại còn thực sự quay trở về một ngàn năm nữa. Đây là loại sức mạnh gì đây? Châu thế có lẽ vinh viễn không thể hiểu nổi. Trần Phong nhìn y tích, phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn, nguồn sức mạnh này có lẽ chỉ hai người họ mới thực sự hiểu được chăng? Toàn bộ ký ức và chân tướng đều là nhờ ta quay trở lại một ngàn năm trước mới hiểu rõ. Khi thần ma giao chiến, ta tới cứu hoàng tử, từng giáp mặt với các ngươi nhưng sau đó một ngàn năm các ngươi chưa hề đề cập đến. Ta liền cảm thấy thật lạ lùng, có phải do ta quay lại mà làm thay đổi lịch sử không, nhưng sau đó mới phát hiện lịch sử không hề bị ta làm biến đổi. Do đó ta mới dần dần hiểu được, khi cùng nói chuyện với hoàng tử ta lại hiểu thêm một số chuyện liên quan tới bản thân. Trần Phong dừng lại một chút nhìn bọn họ rồi nói tiếp. Khi đó các ngươi bắt đầu thiết kế toàn bộ kế sách cho một ngàn năm sau, bao gồm cả nhà ngục xa cảnh Ma Cung, còn cả chuyện vương tộc tinh linh ngũ tộc và ngũ đại thích khách đồng quy vô tận. Các ngươi muốn trừ bỏ họ vì bọn họ quả thực quá mạnh. Tất cả tin chắc đều nằm trong dự liệu của các ngươi, nhưng việc quyết chiến giữa công chúa hai tộc hẳn các ngươi không tính được. Đúng là như vậy, bởi vì ta không ngờ ngươi sẽ quay trở về một ngàn năm trước đưa y tích trở về, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới kế sách của chúng ta, vừa hay lợi dụng được trận quyết chiến của nó với kiện xá, không cần ta phải mất công thêm. Châu Tế nói, có một ngàn năm chuẩn bị kỹ lưỡng để đợi tới lúc thời cơ chín ngùi, bởi vì các ngươi có thể lợi dụng lời tiên tri về vạn thế hạo kiếp của thần số mệnh để che giấu toàn bộ cuộc đổ sát. Có lẽ các ngươi cũng cho rằng lời tiên tri về vạn thế hạo kiếp ứng với âm mưu lần này của mình. Các ngươi khai chiến trong túc mệnh trùng, lại còn ngụy trang thành đồng quy vu tận để lừa dối tất cả rồi trốn đằng sau thao túng và ngầm quan sát. Vì chuyện này mà không tiếc giết chết kim sĩ sí đại bằng, hủy hoại túc mệnh bi trong túc mệnh trùng. Còn chuyện liên quan tới số mệnh đồng quy vu tận của các ngươi cũng là sự ngụy tạo của các ngươi mà thôi. Ha ha ha! Châu Tế cười vang ba tiếng, sau đó nói. Trong túc mệnh chủng vốn chẳng có cái gì gọi là túc mệnh bi hết, đó chỉ là bút tích mấy trăm năm trước của ta mà thôi. Số mệnh mà thần số mệnh không chế là vô hình, là chuyện mà người ta vĩnh viễn không thể biết được. Không chỉ có số mệnh của chúng ta là nguy tạo, những người khác cũng vậy, chẳng qua ngụy tạo không hề có nghĩa không đáng tin, ví như vương tộc tinh linh ngũ tộc, bọn họ chẳng phải đều chiến tử như ghi trong túc mệnh bi sao. sau này ta sẽ khống chế chúng sinh tam giới như vậy trở thành vị thần số mệnh mới ngươi mới là ác ma đích thực kiển xá mắng một câu trước khi rời khỏi thần tộc kết giới phòng hộ đó do chính ngươi tự tay mở ra nên ma tộc mới dễ dàng tấn công vào như vậy còn vũ long bị phong ấn trong dây chuyền của vương hậu cũng do ngươi đã thả ra bởi vì chuyện này chỉ có ba người biết được mà khi đó ngươi và thường xá đã đồng quy vô tận rồi vậy chỉ còn lại hai người ngự nô và vương hậu vương hậu tất nhiên không thể tự mình giao ra nên chỉ còn riêng ngự nô chịu sự nghi ngờ. Trước đó ngươi từng nói với ta rằng trong vương tộc tinh linh ngũ tộc có nội gián, khiến ta dễ dàng liền tưởng tới ngự nô, làm ta vô cùng bối rối. Về sau một số hành tung bị tiết lộ càng chứng minh điều này. Thực ra tất cả đều là ngươi, ngươi mới là nội gián đích thực. Ánh mắt Trần Phong không chút lay động nhìn lão, nói ra ý mình. Ánh mắt Trần Phong không chút lay động nhìn lão, nói ra ý mình. Trải qua bao lâu rồi mà ngươi vẫn còn nhớ được chi tiết, lại còn đoán được hết, quả là lợi hại. Điều này càng chứng minh rằng tất cả những gì ta làm đều đáng giá. Ta tự tay mở kết giới chính là để biểu thị thành ý của ta, chuyện để vu long ra ngoài cũng như vậy. Châu Tế nói, đây là chuyện bán đi chính mình, một hành động cực kỳ nguy hiểm, ngươi hẳn phải hiểu rõ. Trần Phong nói, Lâm rồi, đây không phải mua bán mà là lợi dụng, để thu hoạch nhiều hơn, ngươi xem xem ta hiện giờ chẳng phải đã thành công rồi sao. Phụ Vương, sao cha không nói gì hết vậy, chẳng lẽ cha bằng lòng để Châu Tế làm vậy sao? Kiện xá cất tiếng gọi. Thương xá chỉ nói một câu rất ngắn lúc ban đầu, còn trong khi Trần Phong và Châu Tế kể lại những sự tình trải qua đã quên mất Thương xá. Trần Phong nhất thời cảm thấy kỳ lạ, Thương xá sao có thể yên tĩnh nghe lời Châu Tế nói như vậy. Linh lực của lão còn cao hơn Châu Tế, không thì Châu Tế cũng sẽ không mở kết giới phòng hộ khiến ma tộc tiến vào thần tộc, cũng như tặng vu long thể hiện thành ý Trần Phong nhìn thấy bộ dạng cứng đờ của Thương xá, còn ý tích và kiện xá vẫn thấy như thường, chỉ không nói gì thôi. Trong mắt Trần Phong mọi vật càng lúc càng chấm đi, thực ra tốc độ quan sát của hắn càng lúc càng nhanh, hắn nhìn thấy thương xá chỉ còn là cái xác không hồn, trên mình lão là huyền thuật của Châu Tế, nói năng và cử chỉ đều bị Châu Tế thao túng. Lao chỉ là một con e giờ, tối của Châu Tế mà thôi. Đừng có gọi nữa, thương xá đã bị Châu Tế sát tử rồi, đây chỉ là một thi thể thôi. Trần Phong đã nhìn xuyên thấu tất cả. Ha ha ha. Châu Tế cười cuồng ngạo. Trần Phong à, ta giờ càng lúc càng bội phục ngươi đó. Tuy ta và thương xá một ngàn năm trước đã bắt đầu diễn kịch trước mặt người, nhưng vẫn minh tranh ám đấu với nhau. Đến khi ta mở kết giới phòng hộ để ma tộc tiến vào y mới không còn đề phòng ta, bởi vì ta đã không còn gì trên đời. Thời điểm ta giao vu long được giải trừ phong ấn ra thì y hoàn toàn không còn đề phòng. Linh lực cao hơn ta thì sao chứ, vẫn là ngu xuẩn để ta giết chết, trở thành kẻ đầu tiên bị ta lợi dụng. Châu Tế nói rồi thu hồi huyễn thuật, quả nhiên là thi thể cứng đờ của thương xá đã ngã xuống nền cắt vàng. Phụ vương. Người giết phụ vương ta, ta phải báo thù cho cha." Kiện Xá nói rồi vung ma trượng xuống tới. Trần Phong và Y Tích đều không thể nào ngăn cản kịp. Nhưng Châu Tế đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ động ngón tay đẩy linh lực của kiện xá phản lại thân thể mình, trong thoáng chốc thân thể bị xuyên qua, ngã xuống vũng máu. Sau khi giết thương xá rồi, ta hấp thu hết toàn bộ linh lực của y, hiện tại binh mã của thần ma lưỡng tộc đều nghe theo lệnh ta. Châu Tế nói xong, lại cười rộ lên điên cuồng. "Kiện Xá!" "Kiện Xá!" Y tích vội chạy tới đỡ kiển xá lên từ vũng máu. Người không sao chứ? Kiển xá nhìn y tích bằng ánh mắt bất lực, khỏe miệng khẽ động nhưng không thành tiếng. Y tích vội dồn linh lực vào cơ thể kiển xá để trị thương. Y tích, đừng lãng phí linh lực nữa. Một kích vừa rồi ta đã dồn toàn bộ linh lực vào, lực phản lại là gấp đôi, ta chết chắc rồi. Kiển xá nói xong thổ ra một ngụm màu lớn, nhìn thi thể cứng đờ của thương xá, nước mắt lại rơi. Ta phải đi gặp phụ vương ta rồi, còn cả kinh thiên nữa. Phụ vương, con gái bất hiếu không thể tự tay chôn cất cho cha rồi. Linh lực của Y Tích không ngừng truyền vào, không thì Kiển Xá đã không còn sức để nói nữa. Kiển Xá quay mặt sang Y Tích nói: Nếu ngươi còn có thể tiếp tục sống, hãy mai táng hộ thi thể của phụ vương ta. Con ta, hãy để trên nền cắt vàng này, có lẽ gặp được chim thú đang cơn đói. Kiển Xá, ngươi đừng nói nữa, trong tất cả ta cũng có trách nhiệm, ta nhất định đáp ứng lời ngươi. Sự ấy nấy. Cảm giác tội lỗi và nhục nhã của y tích đều đến từ kẻ mà nàng gọi là Phụ Vương. Ta đi gặp bọn họ đây, Phụ Vương và Kinh Thiên đang đợi ta, hy vọng ta còn có thể tìm thấy họ, còn có thể. Kiện xá nhìn y tích, nở một nụ cười đầy kỳ vọng, còn có thể tìm thấy tình yêu. Linh lực và tiếng gọi của y tích đã không thể lay tỉnh kiện xá dậy nữa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, không hiểu là khóc cho chính bản thân mình hay cho kiện xá, hoặc là vì nhiều người hơn thế. Ngươi chỉ vì dã tâm xưng bá tam giới của một mình ngươi mà khiến vô số sinh mệnh tam giới trở thành loan hồn, ngươi không thấy tội nghiệp của mình quá nặng sao? Trần Phong Văn hỏi. Đến lúc ấy kẻ nào dám trị tội ta, sinh tử của tất cả đều nằm trong tay ta, bất kể ai cũng không thể cản trở kiệt tác vĩ đại này của ta, không chỉ là sinh mệnh của tam giới mà cả sinh mệnh của vợ con ta cũng đều không đáng tiếc. Châu Tế lạnh leo đáp. Phụ vương, chúng ta xa cách đã một ngàn năm, chẳng lẽ cha không nhớ con ư?" Còn mẫu hậu sống cùng cha bao nhiêu năm, cha sao có thể nhận tâm với mẹ như vậy? Ý thì tích dây lên. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống, đừng trách ta không niệm tình phụ tử hoặc phu thê. Nếu các ngươi không xem ta là địch, lại giết Trần Phong, rút huyết toán kiếm đang chặn ở cửa vào phạm Trần gia để đại quân thần ma tiến vào tam giới bắt thần số mệnh hiện thân, sau đó sát tử lão, vậy thì toàn bộ tam giới đều do một nhà chúng ta cai quản rồi. Lúc này Châu Tế đã gần như trở nên điên cuồng. Không thể. Tuyệt đối không thể. Y e tích cắn răng kiên quyết nói câu này. Được thôi, hãy đoàn viên với mẫu hậu của ngươi đi, xem như món quà cuối cùng tặng cho mẹ con ngươi. Châu Tế nói rồi vây tay, đưa Cốt Phi tới bên y e tích, bà đang dần tỉnh lại. Mẫu hậu, mẹ tỉnh rồi, con là y e tích đây. Y e tích đỡ Cốt Phi đã tỉnh lại, một ngàn năm rồi họ chưa được gặp nhau. Y e tích, con gái mẹ, mẹ đã nghĩ rằng không còn được gặp con nữa. Cốt Phi và y e tích ôm lấy nhau, cảm nhận vòng ôm ấm áp bị thiếu thốn đã một ngàn năm. Mẫu hậu, phụ vương. Mẹ biết hết rồi, y tích, có lẽ Lao không xứng là phụ vương của con, càng không xứng là chúa tể của thần tộc. Cốt Phi quay người lại đối mặt với Châu Tế nói từng chữ từng chữ một. Trong mắt bà Tăng thêm không phải là hận hay nộ, mà là thất vọng. Vương hậu, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta ngăn trở vạn thế hạo kiếp thôi. Trần Phong lên tiếng. Vậy là đủ rồi, thêm người nữa sợ rằng cũng đều hưởng mạng thôi. Cốt Phi bước tới trước mặt Trần Phong, nói tiếp. Cốt Phi bước tới trước mặt Trần Phong, nói tiếp. Trần Phong, khổ cho ngươi quá, ngươi làm tất cả vì thần tộc để rồi có ngày hôm nay. Bẩm vương hậu, người đừng nói thế. Trước đây thần làm mọi chuyện vì thần tộc, hiện tại là vì chúng sinh tâm giới. Hơn nữa tất cả tuy đều nằm trong sự lợi dụng và kiểm soát của châu tế nhưng đều chưa có chuyện gì sai. Chỉ là cái chết của vương tộc tinh linh ngũ tộc khiến thần rất đau lòng. Trần Phong cảm thán. Lợi dụng ngươi chính là để trừ vương tộc tinh linh ngũ tộc và ngũ đại thích khách. Tuy với ta hiện tại bọn chúng là chưa đủ, nhưng đúng là phải mất thời gian và linh lực đối phó, rất không đáng. Châu Tế nói. Châu Tế, ngươi mới chính là đại ma đầu của tam giới. Nếu ngươi muốn xâm lược phàng trần, tạo ra vạn thế hạo kiếp, trước tiên hãy giết chúng ta một nhà ba người đã, sau đó bước qua sát chúng ta. Một nhà ba người. Châu Tế nghi hoặc. Đúng, nhưng không bao gồm ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Cốt phi nắm lấy tay trần Phong, sau đó bước tới bên y tích nắm lấy tay nàng. Đưa tay hai người hợp lại một nơi, giống như linh tưởng. Ta có thể cảm thấy tình cảm của hai người các con với nhau. Đừng ngại ngần nhiều quá, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, hãy cử hành hôn lễ của các con thôi. Lần này tay của Trần Phong và Y Tích không tách ra nữa, mà nắm càng lúc càng chặt hơn. Ánh mắt họ quấn lấy nhau, cuối cùng biểu lộ hết tình cảm với nhau không tránh né nữa. Nếu đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, vậy niềm hạnh phúc ngắn ngủi này với bọn họ cũng đã là ngọt ngào và gian khổ vô cùng rồi. Biết thức thời thì tránh ra, có lẽ ta còn cho các ngươi toàn thời, hơn nữa còn cho các ngươi một nhà ba người đem trôn vào một chỗ. Không thì ta cho các ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, ngay cả ở minh giới cũng đừng mong gặp lại. Châu thế giờ đã lục thân bất nhận. Không có tác dụng đâu, chúng con nhớ nhung nhau đã ngàn năm, chỉ cần được yêu nhau một giây hôm nay là đã đủ rồi. Ý Thế Tích dịu dàng nói, ta đã sở hữu sinh mệnh mấy ngàn năm, sống tới ngày hôm nay không có gì phải luyến tiếc, có lẽ đã đến lúc từ giã rồi. Đáng thương nhất chính là ngươi, trở thành bá vương tam giới rồi sao chứ, bên mình không một người thân, như kế ngàn năm thêm cho ngươi sự cô quạnh vô cùng vô tận, đây mới là chuyện đau khổ nhất. Ngươi chỉ là một kẻ nắm lấy một phần mộ bất lao bất tử mà thôi. Cốt phi khuyên giải, như thế đối với ta mới đích thực là sự vĩ đại của hoàng giả, các ngươi không thể hiểu được đâu. Đến lúc tiến các ngươi lên đường rồi, bản thân châu tế không động thủ, mà ra lệnh cho binh mã của thần ma lưỡng tộc. Đợi đã, hà tất phải lao sư động chúng. Một bóng người xuất hiện theo tiếng nói. Chỉ có thể nói là một bóng người vì toàn thân bao quanh bởi một lớp vải lục sắc, chân tay mặt mũi đều không thấy, nhưng có thể từ ngoại hình đoán ra được là ai. Tuy nhiên người này chẳng phải đã chết rồi sao? Làm thế nào có thể xuất hiện ở đây được? bẩm thần vương, chúng đã trúng độc của thuộc hạ, sẽ chóng không đánh mà chết thôi. Khoa quỷ, ngươi thật biết thức thời, ngươi đã nắm chắc vậy thì giao chúng cho ngươi, ta cũng không làm khó người. Châu Tế nói, người này đích thực là khoa quỷ. Tuy bị một tầng vải bao bọc, nhưng ả túi đầu, gặp eo, con lưng, đôi tay thong xuống. Chỉ có khoa quỷ mới như vậy. Khoa quỷ, thì ra ngươi chưa chết. Trần Phong nghi hoặc. Trần Phong nghi hoặc. Độc của ta có năng lực tái sinh, đâu dễ bị sát tử như vậy. Nhưng trận đó quả thực đã làm ta thụ thương rất nặng, cho đến nay ta chỉ có thể trốn trong chiếc độc chiến y này, chạm phải ánh mặt trời là đau tới thấu xương. Tất cả đều do ngươi gây ra, vì vậy ta phải báo thủ. Khoa quỷ nói. Ngươi có thể giết được ta sao? So về linh lực và huyễn thuật thì không thể, nhưng các ngươi chớ quên rằng ta dùng độc. Khi ở giữa sa mạc, trong cơn khát các ngươi đã uống nước đọng trên điệu táng hoa do ta sắp sẵn, đã bị chúng độc mãn tính của ta, hiện giờ đến lúc phát tắc rồi. Khoa quỷ nói xong, Trần Phong và Y Tích cảm thấy trước ngực nhộn nhạo như sóng biển cuộn trào, bị ép bước tới mức muốn nổ tung. Họ dùng tay gắng gượng giữ lấy ngực. Địa táng hoa. Các ngươi làm sao có được? Cốt phi kinh ngạc kiểm tra cho người Không cần phải kiểm tra, địa táng hoa ta lấy ở chính chỗ ngươi, bởi chỉ có như vậy chúng mới không chút phòng bị mà chúng độc. Trần Phong và Y Tích bắt đầu thổ huyết, hơn nữa là máu đen, đó là triệu chứng của chúng độc. Nhưng Trần Phong lấy làm lạ, thân thể của hắn từ lâu đã không còn máu, sao có thể thổ huyết được. Khoa quỷ, ngươi làm tốt lắm, không ngờ đối phó với bọn chúng lại dễ dàng đến thế. Đợi ta xưng ba tam giới rồi, ngươi chính là kẻ dưới một người mà trên cả vạn người. Châu Tế nói, đa tạ thần vương. Khoa quỷ chỉ tận lực làm việc cho thần vương, không dám yêu cầu gì. Cốt phi không có linh lực công kích, chỉ đành bất lực đứng yên tại chỗ. Khoa quỷ bước tới bên Y Tích, sau đó quan sát cẩn thận mặt nàng, mỉm cười rồi bước tới bên Trần Phong, túi xuống, tay phải từ ống tay háo lục sắc với lên ra. Lúc này Trần Phong đột nhiên phát hiện ra bàn tay ấy vô cùng trắng trẻo đầy đạn, trong lòng kinh ngạc, đây không phải là tay của Khoa quỷ, vậy là tay ai? Tay phải của Khoa quỷ nắm lấy tay trái Trần Phong, một cảm giác gấm áp khiến Trần Phong hiểu rõ tất cả. Sự nộn ngạo trào dâng trong ngực đã biến thành sức mạnh, sau đó bạo phát trong chớp mắt xông tới châu Tế. Châu Tế tuy đã thả lỏng phòng ngự khá nhiều, nhưng Trần Phong vẫn không thể làm Lão bị thương chút nào. Lão giờ đây quá mạnh, kết hợp linh lực của châu Tế và thương xá vào một nơi. Đây không chỉ là linh lực của hai người mà từ hai người tăng thêm một tầng nữa. Đòn công kích của Trần Phong trong chớp mắt bị đẩy bật trở lại, bị thương rất nặng nhưng không thổ huyết. Thì ra chất lỏng màu đen vừa rồi không phải máu, mà chỉ để mê hoặc châu Tế thôi. Không ngờ ngươi phản bội ta, muốn chết không toàn thây cùng bọn chúng à. Châu Tế quát lên với khoa quỷ. Trần Phong, chàng không sao chứ. Sự khó chịu nơi ngực y tích cũng đã biến thành linh lực, cùng khoa quỷ đỡ Trần Phong bị trọng thương dậy, hơn nữa còn nói được câu này. Ngươi không phải là khoa quỷ, ngươi là ai? Châu Tế nổi cơn thịnh nộ, bởi vì Lao không ngờ rằng mình có thể bị lừa. Ta đương nhiên không phải là khoa quỷ, nhưng ta là ai ta cũng không thể nói rõ, để ngươi xem thử. Khoa quỷ nói xong vứt bỏ lớp vải lục sắc lên trên không, lộ ra một nữ tử bạch y tóc dài. Lúc này nàng đứng thẳng lưng, đầu dần ngước lên. Kinh ngạc nhất chính là y tích, bởi vì nàng giống ý hệt y tích. Người này chính là ước hạ phiêu. Ta biết ngươi là ai? Châu Tế hiểu rõ chuyện trong chuyến đi của Trần Phong, bởi vì Lao không lúc nào không dám sát Trần Phong. Ngươi chính là nguyên thần thế thân ước hạ phiêu của y tích. Chính là ta, có phải rất bất ngờ không? Chính là ta, có phải rất bất ngờ không? Ước hà phiêu hỏi. Quả là bất ngờ, chẳng qua vừa rồi cũng giống như khoa quỷ hồi sinh từ coi chết thôi, chẳng có gì to tác. Châu tế hờ hưng đáp. Ước hà phiêu, đây là chuyện gì vậy? Khi ấy chính tay ta đã chôn cất cho nàng, đây là do nàng cố ý làm vậy hay còn điều gì cần phải giấu kín? Trần Phong hỏi. Khi ấy thiếp thực sự đã chết rồi, nhưng vào lúc cuối cùng chàng đã không quan tâm tất cả nắm lấy tay phải của thiếp, chàng bảo thiếp, hãy nhớ lấy cảm giác ấm áp này, nó có thể vượt qua cả ngàn năm. Cũng nhất định có thể vượt qua sinh tử, ta không muốn nàng chết. Kết quả là thiếp thực sự đã không chết. Ước hà phiêu đáp, Nhưng nàng sống lại vào lúc này sẽ phải đối mặt với những điều còn gian khổ hơn, có lẽ không phải là chuyện tốt. Trần Phong trong lòng mâu thuẫn, chẳng biết buồn hay vui. Cả đời này thiếp đều chỉ vì chàng. Thiếp muốn trốn cũng không trốn được. Cứu thiếp không phải là cảm giác ấm áp ấy, bởi vì sự ấm áp đó chỉ thuộc về chàng và công chúa thôi, nhưng cũng không phải là lời chàng nói. Mà là sức mạnh chàng trao cho thiếp trong một sát na ngắn ngủi chàng nắm tay thiếp. Chàng đã làm cho thiếp hồi sinh, thêm lần nữa sống lại vì chàng. Thiếp đã muốn sau trận chiến ấy trao lại nguyên thần của công chúa để chàng hoàn thành việc cuối cùng. Không ngờ rằng, thiếp còn có thể làm cho chàng nhiều hơn thế. Ước hà phiêu nhìn vào trong mắt chân phong, nước mắt dường như bắt đầu long lanh. Chuyện này ta đã biết, địa táng hoa cũng là do chính tay ta trao cho cô ấy, kẻ thần bí cứu chúng ta ra khỏi nhà giam cũng chính là cô ấy. Cốt Phi bên cạnh tiếp lời. Ước Hà Phiêu, người ngầm trợ giúp chúng ta trong sa mạc cũng là nàng ư. Trần Phong nhớ lại. Vâng, tuy vậy tiếp lại dẫn bọn chàng vào nhà giam xa cảnh mạc cùng, còn hại cho bọn chàng suýt nữa không thể thoát được. Ước Hà Phiêu có phần tự trách. Điều này không trách nguội được, ta gặp nguội không hiểu là có tâm tình và cảm giác thế nào nữa. Ý di tích bước tới mặt đối mặt cùng Ước Hà Phiêu. Hai người giống nhau ý hệt, hơn nữa có thể nói là cùng một người, một la của một ngàn năm trước. một thuộc về một ngàn năm sau, hôm nay họ gặp nhau ở cùng một thời gian cùng một địa điểm. Có lẽ còn có thể thêm một điểm nữa, đó là cùng yêu một nam nhân. Ai cũng nói như vậy, muội chỉ là một thế thân của tỷ mà thôi, nhưng muội cũng nhận thấy thế. Do đó tỷ không cần phải có tâm tình và cảm giác phức tạp đối với muội, hay coi muội như chính tỷ là được rồi. Trong lòng ước Hà Phiêu có phần chua sót. Đừng nói thế, tỷ rất thấy nấy, cũng rất xin lỗi muội. Muội là một người độc lập và hoàn thiện, có tất cả những gì thuộc về mình. bao gồm cả suy nghĩ và thân thể. Mội là ước hạ phiêu, không phải thế thân của ta. Y tích nắm lấy tay ước hạ phiêu, nói rất thật lòng. Y tích nói đúng, nàng có một bản thân độc lập và hoàn thiện, đừng nghĩ nhiều nữa. Trần Phong bảo, ta đã sớm coi con như một đứa con gái khác của ta rồi. Con và y tích khác nhau, điều này kẻ là mẹ như ta không thể lầm được. Cốt phi mỉm cười với ước hạ phiêu, sau đó quay sang y tích. Tình cảnh bây giờ cũng là một kỳ quan của tam giới. châu tế gần đó cất tiếng niệm ai một người luân hồi ngàn năm vượt qua ngàn năm một người là nguyên thần một ngàn năm sau gửi gắm phân liệt tạo thành một bản thân khác biệt quả là thú vị trong tam giới không tồn tại sức mạnh cực hạn do đó không có gì tuyệt đối không thể đây chính là sức mạnh vô cực có thể vượt qua tam giới họ chính là một minh chứng rất rõ chân phong đáp Trần phong đáp thật sao vậy đầu tiên các ngươi hãy chứng minh bằng cách đánh bại ta đi cũng để ta thấy được cái sức mạnh vô cực ấy châu tế triệu hồi sức mạnh của thần ma tạo thành thần ma trượng hai luồng ánh sáng một h một bạch tấn công tới trần phong cốt phi kéo lấy ước hà phiêu đẩy nàng ra sau lưng mình trần phong cũng kéo y tích đẩy ra sau lưng hắn rồi dùng linh lực chống cự nhưng vừa rồi đã thụ trọng thương lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng cốt phi có linh lực phòng ngự siêu cường của địa táng do đó không hề hấn gì nhưng ước hà phiêu đằng sau lại thổ huyết trần phong dùng hết toàn lực bảo vệ y tích y tích chỉ bị chút thương thế nhỏ Chỉ một đòn công kích nhỏ nhoi đã khiến các ngươi đều đứng rồi, đây chính là sức mạnh vô cực mà các ngươi nói à? Châu Tế kinh miệt nhìn họ nói, Phụ Vương, cha ngừng tay đi, đừng lạm sát người vô tội nữa. Nếu cha khiến cho sinh linh tam giới phải lầm than, tự nhiên sẽ có người xuất hiện khiến cha phải trả giá. Chiến tranh diệt thế một ngàn năm trước chẳng phải như vậy sao, đúng vào lúc quan trọng nhất đã xuất hiện huyết toàn kiếm. Phạm Trần xem ra là yếu nhất nhưng thực ra lại ẩn chứa tinh nguyên của bản cổ và nữ hoa, cha không thể phả hỏng được đâu y tích hét lên kẻ nào chặn trước mặt ta ta giết kẻ đó kể cả bàn cổ và nữ hoa sống lại cũng không thể ngăn cản ta được nói xong châu tế liền dơ thần ma trượng lên nếu một trượng này đánh xuống trần phong và ước hà phiêu át hồn phi phách tán y tích cũng thụ thương dừng tay tiếng nói phát ra từ trước ngực trần phong chiếc dây truyền đó lóe lên một luồng tuyết quang sau đó hoa tuyết phấp phới bay giữa sa mạc cắt vàng đầy trời đã xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ phi thường điệp vĩ hiện ra Lạ lùng ở chỗ Trần Phong chẳng ngờ có thể chạm được vào thân thể nàng, là chân thật, nhưng chỉ có một nửa, còn những người khác cũng có thể nhìn thấy Điệp Vĩ, chạm vào Điệp Vĩ. Chỉ có điều một nửa kia là hình ảnh mờ nhạt như trong suốt, nhìn thấy mà không chạm tới được. Chẳng phải ngài đã đáp ứng ta sẽ không giết Trần Phong sao? Việc Điệp Vĩ xuất hiện và câu nói với Châu Tế khiến mọi người nghi hoặc. Châu Tế nói, ta đã cho hắn một con đường sống, nhưng hắn lại muốn xông vào cửa chết. Chuyện này không trách ta được. Trần Phong ước hà phiêu bên kia khe nói thiếp giả trang thành khoa quỳ nằm vùng trong ma tộc ngoại trừ để cứu vương hậu việc quan trọng nhất chính là cha ra nội gian trong vương tộc tinh linh ngũ tộc bên cạnh chàng đó chính là Điều vĩ trần phong và ước hà phiêu đều đau lòng đau lòng nhất có lẽ chính là Điều vĩ ước hà phiêu nói tiếp từ đầu tới cuối đều là nàng ta truyền tin tức cho châu tế nhưng thiếp hiểu nàng ta làm tất cả là vì chàng do đó không thể làm hại đến chàng vừa rồi cũng không nói ra vì ta Trần Phong không hiểu, trong lòng tràn ngập nỗi nghi hoặc và xót xa, bởi vì hắn tin tưởng Điệp Vĩ đến vậy kia mà. Trần Phong nhìn Điệp Vĩ hỏi. Nói cho ta biết đây là chuyện gì? Tại sao nàng làm thế? Sau khi thiếp trao trái tim mình cho chàng, dẫu có thể cùng chàng gặp mặt nói chuyện, nhưng khoảng cách vô hình khiến chúng ta không thể nào cảm giác được chân thật. Mỗi lần thiếp muốn ôm lấy chàng đều chỉ có thể xuyên qua, điều này khiến thiếp rất đau lòng, do đó thiếp bắt đầu suy tư. Điệp Vĩ vừa nói mấy câu. Trong lòng liền thấy khó chịu vô cùng, có lẽ tất cả chuyện này đều luôn đeo bám lấy nàng, chưa hề dừng lại. Điệp Vĩ vừa nói mấy câu, trong lòng liền thấy khó chịu vô cùng, có lẽ tất cả chuyện này đều luôn đeo bám lấy nàng, chưa hề dừng lại. Một ngày kia thiếp tỉnh lại thấy mình không còn ở bên cạnh chàng, mà gặp chúa tể của chúng ta, châu tế. Ngài nói ngài có thể trả cho thiếp chân thân, đổi lấy việc báo cho ngài biết toàn bộ nhất cử nhất động của bọn chàng, còn phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lần vượt qua sa mạc ma giới thu phục thần thú cũng là mệnh lệnh của ngài, cả lạc anh cũng do thiếp hạ độc, nhưng ngài nói rằng tất cả chỉ để tiêu diệt ma tộc. Ngài có kế hoạch của riêng mình, không thực sự làm hại tới bọn chàng. Hiện tại thiếp đã khôi phục được một nửa chân thân, nhưng dường như tất cả đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Ánh mắt điệp vĩ cho thấy nàng cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi lợi dụng nàng, ngươi thực ti bỉ. Trần phong gầm lên với châu tế. À đã được đền đáp xứng đáng, phải cảm ơn ta mới đúng. Ít nhất ta có thể thực sự chạm được vào ngươi, còn ngươi cũng thế, dẫu chỉ có một nửa thôi. Ta quả thực phải cảm ơn ngài, nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân, lại càng không thể để ngài giết chàng. Điệp Vĩ nói, dựa vào ngươi mà muốn ngăn cản ta sao, đừng có không biết tự lượng sức một cách quá đáng như vậy. Châu Tế đến nhìn cũng không thèm nhìn Điệp Vĩ. Ta chiến đấu vì hạnh phúc của ta, vậy nên đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, bây giờ ta hủy diệt hạnh phúc, chính là sự trừng phạt của ta. Điệp Vĩ nói rồi cúi mình xuống hôn lên môi Trần Phong. Trần Phong cảm thấy một nửa bờ môi của Điệp Vĩ, bởi vì nửa kia là trong suốt. Trần Phong, thiếp biết trong cơ thể chàng ẩn chứa sức mạnh của cương thi, nhưng bản thân chàng không thể kích phát ra được, vậy để thiếp giúp chàng. Điệp Vĩ nói xong, vô số luồng tuyết quang trói mắt từ thân thể nàng bắn ra, sau đó mọi người nhìn thấy thân thể nàng biến thành một chiếc kén, sau đó kén nước biến thành hồ điệp, điều này chứng minh hạnh phúc của nàng không còn nữa, huyên thuật này của nàng chính là tự hủy. thủy tới hồn phi phách tán. Hồ điệp trắng như tuyết nhập vào ngực Trần Phong. Trần Phong nhìn thấy hồ điệp và ánh sáng dần biến mất nơi ngực mình. Hắn run rẩy tay nắm lấy ngực, nhưng nắm không được, hắn vừa đau khổ vừa buồn bã, thêm vào hái hận với tự trách khiến cho mái tóc và y phục trong thoáng chốc biến thành màu trắng. Màu trắng đó không phải sắc trắng của tuyết, mà là một loại ánh sáng, sức mạnh vô hạn thoát ra từ bên trong cơ thể khiến hắn đứng dậy được. Đây chính là sức mạnh của cương thi, không phải do sức mạnh của Điệp Vi kích phát. mà là sự hy sinh của điệp vĩ khiến hắn đau đớn. Chỉ có đau đớn mới có thể phát huy ra tiềm năng vô hạn trong cơ thể hắn. Dùng cái chết của một người hắn yêu để để đổi lấy tất cả, Trần Phong không hiểu có đáng không, nhưng sự tình đã tới lúc phải bước đi tiếp, chính là trở lại với chuyện một ngàn năm trước mà không hẳn là chuyện một ngàn năm trước. Chương 49, Khuynh Thành Hạo Kiếp, 1. Ta nói rồi, trong tam giới tồn tại sức mạnh không có cực hạn, do đó không gì là tuyệt đối không thể. Đây chính là sức mạnh vô cực. bây giờ ta chứng minh cho ngươi thấy ta làm thế nào để đánh bại ngươi trong khi nói trần phong luôn cúi đầu mái tóc và trường bảo trắng phao tán phát ra một loại linh lực vô song do các căn bản không thể tiếp cận được ta đã muốn lĩnh giáo loại linh lực đó của ngươi lâu rồi châu tế dơ cao thần ma trượng một luồng hào quang hắc bạch liên hợp sở hữu linh lực cường đại bắn tới trần phong trần phong không tránh không né quanh thân thể hình thành nên một vòng ánh sáng bạch sắc tự nhiên ánh sáng này chặn đứng mọi đòn công kích từ châu tế Nhìn chỉ thấy như gợn sóng nước lan tan, linh lực của Châu Tế bắn tới như tiến vào hồ nước sâu không đáy, toàn bộ nhạt phai đi. Trần Phong lúc này đột nhiên nhớ lại Tùy Phong và Ngân Hà, hắn cũng không thể giải thích tại sao, có lẽ sức mạnh này liên quan tới họ trăng. Châu Tế dơ cao thần ma trượng, một luồng hào quang hắc bạch liên hợp sở hữu linh lực cường đại bắn tới Trần Phong. Trần Phong không tránh không né, quanh thân thể hình thành nên một vòng ánh sáng bạch sắc tự nhiên. Ánh sáng này chặn đứng mọi đòn công kích từ Châu Tế. Nhìn chỉ thấy như gợn sóng nước lan tan, linh lực của Châu Tế bắn tới như tiến vào hồ nước sâu không đáy, toàn bộ nhạt phai đi. Trần Phong lúc này đột nhiên nhớ lại Tùy Phong và Ngân Hà, hắn cũng không thể giải thích tại sao, có lẽ sức mạnh này liên quan tới họ Trang. Linh lực ngươi bắn tới căn bản không làm ta tổn thương được, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Châu Tế, ánh mắt hằn học mà sắp bén, sau đó tay phải nắm lại thành quyền như bóp nát gì đó, toàn bộ linh lực Châu Tế bắn tới từ trong vòng sáng bật ngược trở lại. Đẩy Châu Tế văng ra mấy chục trượng. Châu Tế còn chưa đứng dậy đã phát hiện Trần Phong ở ngay bên cạnh mình, sau đó bản thân bị một sức mạnh vô hình tóm lấy kéo lên không. Lúc này Trần Phong không làm gì cả, chỉ dùng ánh mắt nhìn lão. Trần Phong! Đừng! Ý di tích chạy tới ngăn lại. Bất kể thế nào đấy cũng là phụ vương của tiếp. nếu cha không thể tiếp tục làm chuyện ác, xin chàng hãy tha cho cha. Ý dí tích không dám nhìn vào mắt Trần Phong, Châu Tế đã hại chết rất nhiều người, bao gồm cả vương tộc tinh linh ngũ tộc. bao gồm cả điệp vĩ. Nàng cầu xin như thế này, tự thấy hổ thẹn. Vậy ta phê hết linh lực của lão. Trần Phong nói rồi thả châu tế tử trên cao xuống, sau đó một ngón tay chạm vào giữa mi tâm, dùng linh lực phong ấn, phong ấn này của Trần Phong là phế bỏ. Đừng! Như vậy ngươi giết ta đi còn hơn. Sự chống cự và tiếng kêu của châu tế không còn tác dụng. Cảm ơn chàng! Ý di tích nói với Trần Phong. Nàng nên cảm ơn điệp vĩ, và cả vương tộc tinh linh ngũ tộc. Trần Phong đi qua y tích, nhìn thấy Ước Hà Phiêu bị thương nặng được Cốt Phi đỡ dậy muốn nói gì lại thôi. Lúc này, binh mã thần ma lượng tộc bao vây bị tiêu diệt hết một nửa, nửa ma tộc. Bởi vì lực lượng sau cùng của ma tộc nằm trên mình châu tế đã bị hủy diệt, nên bọn chúng tự nhiên biến mất. Binh mã thần tộc còn lại cũng chỉ nghe lệnh y tích bởi vì nàng mới là hoàng tộc duy nhất của thần tộc. 3. Tưởng rằng kết thúc là như thế, nhưng một chàng cười điên cuồng của nữ nhân lại nổi lên, gió cắt của tung. binh mã ma tộc biến mất trợ sống lại. Vào lúc này, một Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mặt mọi người. Châu Tế biến thương xá thành một con rối để lợi dụng. Thực ra con rối và kẻ bị lợi dụng đích thực là Châu Tế, chỉ có điều bản thân hắn vẫn không biết. Còn nữa, không ngờ hắn lại chẳng hoàn thành được nhiệm vụ, không ngờ còn để thần tộc lưu lại trong tam giới. Một ngày thần tộc còn chưa tuyệt, ngày đó ma tộc chưa thể vong. Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành ấy nói, trong giọng nói chưa được linh lực cường đại. Người là ai Ý ghê tích hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta. Nữ tử chẳng chút quan tâm. Ngươi nói ngươi lợi dụng ta. Châu tế đã không còn linh lực, khó nhọc đứng dậy giống như một cụ già phàm trần, giọng nói run dậy. Đúng thế, nhưng ta không muốn ngươi biết toàn bộ, ta muốn ngươi phải mang nỗi hối tiếc. Ngươi tự cho mình là vương giả anh hùng, hôm nay rơi vào cảnh này, có phải rất muốn chết đi không? Biểu hiện của nữ tử rất quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm tất cả chuyện này? Châu Tế vẫn không chịu bỏ cuộc, chỉ có điều càng như vậy càng giống như ý nữ tử muốn. Trên mặt nữ tử nợ nụ cười đắc ý, sau đó ngón tay đưa lên, dễ dàng xuyên qua mi tâm Châu Tế. Lao chết không nhắm mắt. Châu Tế vẫn không chịu bỏ cuộc, chỉ có điều càng như vậy càng giống như ý nữ tử muốn. Trên mặt nữ tử nợ nụ cười đắc ý, sau đó ngón tay đưa lên, dễ dàng xuyên qua mi tâm Châu Tế. Lao chết không nhắm mắt. Phụ vương. y thì tích hết lên, nhưng đã không thể làm được gì. Ngươi là ngưng liễm. có thể nói là mẹ của thần ma. Ánh mắt của Trần Phong cho thấy hắn đã thông suốt tất cả, hắn nhớ lại mọi chuyện mà Ngân Hà và Tùy Phong từng nói với hắn ở bên ngoài tam giới. Nhưng mọi chuyện vừa rồi dường như quá đột ngột, hoặc có thể nói hắn đã quá bất cẩn, nên không kịp ra tay ngăn trở. Có lẽ chỉ ngươi mới đủ tư cách, hậu nhân của nữ hoa hà. Ngưng Liễm nói, Châu Tế và Thương Xá cũng tính là tử tôn của ngươi. Hôm nay không ngờ ngươi lại đối xử với họ như vậy. Ngươi từng là người phạm trần. Phải hiểu đạo lý hổ dữ không ăn thịt con mới đúng. Trần Phong nói. Ngươi chỉ có tư cách nói chuyện với ta chứ không hề có tư cách dạy dỗ ta. Kể từ khi ta rời khỏi thần tộc, trong lòng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là một ngày nào đó phá hủy thần tộc, không tiếc bất cứ giá nào. Ngưng Liễm nói. Năm đó ngươi mang theo một hoàng tử theo rồi thất tung khỏi thần tộc, chính là để tạo nên ma tộc, kẻ địch trời sinh của thần tộc. Trần Phong cảm thán. Đúng vậy, ta muốn biết liệu tình huynh đệ có vĩ đại đến thế hay không. có thể nhường ngay cả người mình yêu không, ta muốn huynh đệ chúng tàn sát nhau. Ngưng liếm nói, nhưng ngươi là mẫu hậu của bọn họ. Ngươi không thấy rằng bọn họ tàn sát nhau mỗi một vết thương một nỗi đau đều gắn với trái tim ngươi sao. Như vậy ta mới có khoái cảm được báo thù. càng đau càng tốt, càng thảm càng hay, chỉ cần khiến cho thần tộc diệt vong là được. Nhưng bao thế hệ bọn chúng vẫn không hoàn thành được nguyện vọng của ta, nên mới khiến ta đợi lâu đến vậy. Trong lòng ngươi rốt cuộc là có vấn đề gì không thể giải quyết được. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến mình vĩnh viễn lặp lại ác ngộng mà thôi. Bởi vì yêu nên mới hận, bởi vì hận nên ta mới phá hủy số mệnh của sinh mệnh, cho ta tấm thân bất tử chính là để ta chứng minh mọi chuyện ta làm đều đúng. Vẻ mặt méo mó của Ngưng Liễm cho thấy bà đang nhớ lại dĩ vãng đau buồn của ngàn vạn năm trước kia. Ba, Thần sáng tạo dùng cạn tâm huyết để sáng tạo ra thần tộc và thế giới hoàn hảo trong lý tưởng của người. Người hy vọng nữ hoa nhìn thấy tất cả nên mới mời nữ hoa đưa một ít người phàm trần lên ngắm nhìn. Xem bọn họ có thích cuộc sống như vậy không? Nữ hoa đồng ý, nhưng chỉ đem theo một người, chính là công chúa của Phàng Trần, Ngưng Liễm. Thần sáng tạo và nữ hoa không hiện thân, bởi vì hai người đã có cam kết để họ tự lựa chọn, cả hai chỉ dùng huyễn thuật tạo nên mộng cảnh cho Ngưng Liễm, sau đó tất cả đều để thuận theo tự nhiên. Trong mộng cảnh, Ngưng Liễm nhìn thấy một nơi đẹp như thơ như họa nhưng nàng không biết đây là chốn nào ở Phàng Trần. Ngày hôm sau tỉnh dậy, dựa vào ký ức nàng đã vẽ phong cảnh vào trong một cuộn giấy. truyền khắp toàn thành, nếu ai biết địa phương trong bức tranh sẽ được thưởng vạn lượng vàng dòng, để thỏa mãn nguyện vọng đó của mình. Nhưng thoáng chốc đã một năm trôi qua, không một ai có tin tức gì, còn bức tranh ấy hàng đêm vẫn lặp lại trong ngộng cảnh của Ngưng Liễm. Dân ra, Ngưng Liễm chẳng ngờ tương tư thành tật, quyết định tự mình đi tìm, đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên toàn ngõ coi phàm trần để tìm cho ra địa phương trong ngộng cảnh. Ngưng Liễm lên đường một mình, đi qua muôn núi ngàn sông, cũng đã trải qua xuân hạ thu đông ở những nơi khác nhau. phàm trần cũng có rất nhiều cảnh sắc mỹ lệ nhưng giờ đây trong mắt và tâm lý ngưng liễm chỉ có bức tranh trong một cảnh ngưng liễm lên đường một mình đi qua muôn núi ngàn sông cũng đã trải qua xuân hạ thu đông ở những nơi khác nhau Phạm trần cũng có rất nhiều cảnh sắc mỹ lệ nhưng giờ đây trong mắt và tâm lý ngưng liễm chỉ có bức tranh trong một cảnh ngưng liễm lạc đường giữa rừng sâu còn gặp phải rất nhiều xài lang hồ báo dẫu cuối cùng đều thoát hiểm nhưng cũng chịu rất nhiều vết thương gặp rất nhiều khổ sở nhưng nàng không hề bỏ cuộc cơn khát trong sa mạc Mê man giữa đại dương, nàng đều vì bức tranh mỹ lệ trong ngộng cảnh mà nghiến răng kiên trì bước tiếp. Hôm đó, nàng lại có một giấc mơ trên một phiến đá nơi dốc núi, khác với trước kia ở chỗ còn có thêm một số người. Bọn họ đều có một đôi cánh, đôi cánh của họ thì lớn có nhỏ có, màu sắc cũng khác biệt, nàng đi giữa đám người hiếu kỳ nhìn nó. Sau đó, trước mắt nàng kim quang lóe lên, đó là một nam tử anh tuấn, còn ánh kim quang chói mắt chính là đôi cánh kim sắc của chàng. Nam tử mỉm cười bước về phía nàng. Sau đó đưa tay ra, ngưng liễm không tự chủ được đặt tay mình lên tay nam tử, cảm giác gấm áp khiến nàng tỉnh dậy từ giấc ngộng ngọt nào Sau khi tỉnh dậy, đối mặt với muôn con sóng dữ dội trên đại dương phía dưới dốc núi, nàng đột nhiên cảm thấy sự trống vắng cô đơn chưa từng trải qua. Cảnh sắc, con người trong ngộng chỉ thoáng chốc tỉnh giấc đã thấy mọi vật đống thành hư vô hết. Cảm giác được rồi lại mất khiến nàng rất đau khổ, nàng hét lên một tiếng thật lớn trên dốc núi, làm vô số chim chóc sợ hãi, sau đó nhún mình nhảy lên. Nàng không biết mình có muốn chết thật không, nhưng nàng khẳng định nếu mình chết rồi, nỗi hối tiếc trong ngộng sẽ khiến nàng chết không nhắm mắt. Nàng không chết, vào thời khắc ngay trước khi bị nước biển phủ lấp, một luồng kim quang lóe lên, sau đó nàng nghe thấy bên tai tiếng gió vụ vụ. Luồng kim quang này thật quen thuộc, như từng thấy trong mơ vậy. Nàng cúi đầu xuống mới biết mình đang ở trên lưng một người, người này chính là nam tử trong ngộng của nàng, có một đôi cánh kim sắc. Nam tử này là nhị hoàng tử hiên sa của thần tộc. Ngưng liễm nằm trên lưng hiên xa bay trên đại dương mênh mông vô tận rất lâu, cuối cùng nàng nhìn thấy toàn bộ trong mộng cảnh, trên núi có băng tuyết nhưng không lạnh chút nào, dưới núi trăm hoa đua nở nguồn chim hót vang, còn cả cầu nhỏ nước trôi, những điều này không thể đồng thời tồn tại ở Phạm trần được. Ngưng liễm cực kỳ hưng phấn, mọi nỗi gian truân từng trải qua trong giây phút này toàn bộ quên đi hết. Ngưng liễm nói rõ thân phận mình, cho biết mình là công chúa của Phạm trần, bởi nhìn thấy cảnh sắc nơi đây trong ngộng. Sau đó bị cuốn hút sâu sắc nên mới không quản trăm ngàn gian khó đi tìm. Hiên Sa đưa nàng bay khắp thần tộc, sau đó đưa nàng tới gặp đại hoàng tử Hiên Ảnh. Hiên Ảnh và Hiên Sa tiếp đãi nhiệt tình. Ngưng Liễm thấy trên thần tộc đại địa người người ăn no mặc ấm, yên vui hòa hợp, không có chiến tranh, cuộc sống hạnh phúc khiến cho ai nấy đều rạng rỡ tươi vui. Trong thần tộc cũng có rất nhiều mỹ nữ như Ngưng Liễm, nhưng tóm lại vẫn thấy kém Ngưng Liễm rất nhiều, đó là một cảm giác phát ra từ nội tâm, không thể dùng mắt để nhìn thấy được. Thần sáng tạo có phần không hiểu, nữ hoa nói cho người biết đó là vì tự do. Thực ra lần này nữ hoa đáp ứng lời mời của thần sáng tạo đã ngầm sắp xếp cho ngưng liễm vào thần tộc để khiến thần sáng tạo hiểu được rằng, chỉ có tự do mới sinh ra được nụ cười từ sâu trong tâm khảm. Người của thần tộc thiếu mất sự tự do này, bọn họ bị thần sáng tạo trói buộc, do đó trông rất không có sinh khí. Cử chỉ của ngưng liễm khi khóc hoặc khi lạnh giá như băng so với nét mặt vui vẻ có vẻ hạnh phúc của người thần tộc đều thể hiện khí chất thoát tục hơn hẳn. nhưng chính lần chứng minh cho thần sáng tạo hiểu này đã tạo thành sự bắt đầu cho vạn thế hạo kiếp. nhưng chính lần chứng minh cho thần sáng tạo hiệu này đã tạo thành sự bắt đầu cho vạn thế hậu kiếp. trên chỗ ngồi cao nhất dành cho vương vị, ngưng liễm ngồi giữa, hai bên nàng là hiên ảnh và hiên sa. bọn họ đều đang thưởng thức màn ca múa mừng thái bình của thần tộc. ngất ngây cam lộ, mặt tràn ý xuân. cả thần tộc đại địa tràn ngập cảnh tượng vui vẻ hướng tới phồn vinh vạn thế. hiên ảnh và hiên sa đồng thời bị sắc đẹp và khí chất của ngưng liễm hấp dẫn. Họ cũng không thể giải thích lý do tại sao, có lẽ quen nhìn thấy biểu hiện ngày nào cũng như ngày nào của người thần tộc rồi. Giờ đây mỗi một lần Ngưng Liễm khe khẽ nhíu mày đều khiến họ kinh tâm động phách, mỗi một nụ cười đều chứa đựng trong đó những thứ mà người thần tộc không có. Mang biểu diễn kết thúc, Hiên ảnh và Hiên Sa đều không thể tự chủ được dán ánh mắt mình lên gương mặt của Ngưng Liễm. Còn Ngưng Liễm cũng đã phát giác ra, làm ra vẻ tự nhiên quay đầu sang nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của Hoàng tử Hiên Sa, nhất thời như mất hết hồn phách, đôi má chợt hồng. Nhịp tim nhanh hơn, chân tay bông chợt thấy cuốn quyết. Trong lòng Ngưng Liễm luôn cho rằng hấp dẫn nàng chính là bức tranh trong mộng cảnh, nhưng bây giờ nàng hiểu, có lẽ phần nhiều hơn là người trong mộng cảnh, chính là nhị hoàng tử hiên sa khiến nàng bối rối. Nàng cảm thấy mối nhân duyên này là do trời cao ban tặng, không thì chẳng có lời chỉ dẫn trong ngộng, do đó nhất định phải hết sức quý trọng nó. Ngưng Liễm yêu thích nơi này, hiên ảnh và hiên sa đưa nàng đi thăm những nơi nàng chưa từng đến. Cảnh sắc ở đây chỉ có thể hình dung là như thơ như họa. Đẹp tới mức khiến nàng say mê ngây ngất, đẹp tới mức khiến người ta không thể không ngắm nhìn, tất cả phàm trần đều không có. Hiên ảnh và hiên sa hy vọng nàng có thể lưu lại, còn nàng cũng vui vẻ hương thuận. Nhưng nàng không rõ, đó là vì người ở đây hay cảnh sắc ở đây. Cứ như thế, họ đã yêu nhau, nhưng tình yêu lại biến thành bi kịch. Hiên ảnh sớm chiếm ngưng liễm làm thê tử cho mình, bởi vì hắn là đại hoàng tử, là thần vương tương lai, còn hắn muốn để ngưng liễm làm vương hậu của thần tộc, để nàng hạnh phúc trọn đời. Nhưng trong mắt ngưng liễm chỉ có mình Hiên Sa, bắt đầu từ lúc gặp gỡ trong ngộng cảnh nơi dốc núi, sau đó cảm nhận sự ấm áp nơi lương tràng khi bay trên thần tộc đại địa, cho tới khi bắt gặp ánh mắt khiến nàng bối rối hoang mang, tất cả đều bởi Hiên Sa. Trong mắt nàng, tựa hồ quên mất người tên là Hiên Ảnh, mỗi lần cùng nhau đi ra ngoài đều dường như không gặp, không phải do cô ý, mà vì trong mắt nàng thực sự chỉ có mình Hiên Sa. Còn Hiên Sa cũng yêu ngưng liễm, giống như Hiên Ảnh vậy, hơn nữa còn biết tâm ý của N.G. Nờ dê liếm đối với mình, nhưng hắn sao có thể cùng ca ca của mình tranh đoạt đây? Giữa tình yêu và tình anh em, hắn chịu nỗi đau khổ dày vò, nhưng cuối cùng vẫn phải là kẻ lựa chọn. Hiên sa, chàng thực sự nhận tâm đem người con gái mình yêu trao người khác sao? Ngưng liễm đẫm lệ hỏi. Hiên ảnh không phải là người ngoài, huynh ấy là ca ca của ta, là thần vương tương lai. Nàng lấy huynh ấy sẽ được trở thành vương hậu, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Hiên sa túi đầu rên rỉ. Hiên sa túi đầu rên rỉ. Không được. Ngưng liễm khẳng định kiên quyết, ánh mắt nàng dữ dội nhìn chằm chằm hiên xa, nói tiếp. Vì thiếp không yêu huynh ấy. Nàng hãy yêu huynh ấy, xem như là yêu ta, vì tình huynh đệ giữa chúng ta, ta không muốn vì nàng mà huynh đệ ta không thể nhìn mặt nhau. Hiên xa quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt ngưng liễm. Thiếp chỉ có lấy chàng mới hạnh phúc được. Để đến được đây, nỗi khổ nào thiếp cũng đều nếm trải, nhưng thiếp chưa từng lối bước, có lẽ trong số mệnh đã định sẵn để chúng ta gặp nhau yêu nhau. Nhưng tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy? Giọng điệu của ngưng liễm như đang khẩn cầu. Hiên sa, thiếp chỉ yêu chàng. Chàng đừng nhẫn ta bóp nát hạnh phúc mà thiếp phải trăm ngàn gian khó mới đạt được, chàng nhé. Ngưng liễm lúc này mặt giàn rùa nước mắt. Đừng nói nữa, chúng ta không thể, ta tuyệt đối không thể tranh đoạt thứ gì với ca ca, cả hoàng vị lẫn nữ nhân. Hiên sa nói đoạn sải từng bước lớn bỏ đi, để mình ngưng liễm ở trong khu rừng tối đen. Hiên sa, chàng đứng lại cho thiếp. Ngưng liễm gọi một tiếng. Hiên sa quả nhiên dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Ngưng liễm lại nói, nấc lên từng tiếng. Vì chàng thiếp ưng thuận hết, tiễn biệt hạnh phúc gái tình của nữ tử để chọn vẹn tình huynh đệ của chàng. Thiếp làm vậy, chỉ bởi vì, thiếp yêu chàng. Hiên sa nghe xong khỏe mắt rơi một giọt lệ, không nói được lời nào, mau chóng biến mất trong đêm đen. 3. Hôm sau, thần tộc cử hành đại lễ. Thần sáng tạo vui vẻ vô cùng, bởi vì người cho rằng ngưng liễm thích cuộc sống ở thần tộc nên mới nguyện ý lưu lại vĩnh viễn. Người cho rằng mình đã chiến thắng Nữ Hoa, hưng phấn tới mức quên đi rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vượt ra khỏi số mệnh người định sẵn, còn Nữ Hoa không nói gì, chỉ hy vọng Thần Sáng Tạo sau này sẽ hiểu. Hiện giờ niềm vui của Hiên Ảnh cũng nằm ngoài số mệnh, là một biểu hiện tự do. Hôm đó, Hiên Ảnh đã trở thành chúa tể của thần tộc, còn Ngưng Liễm trở thành thê tử của hắn, cũng là vương hậu của thần tộc. Hiên Sa nhìn họ làm lễ mà trong lòng muôn vàn cảm xúc, nhìn thấy khuôn mặt cười vui tràn ngập hạnh phúc của ca ca Hiên Ảnh bản thân hắn cũng cảm thấy ấy nấy. Nhưng khi chuyển ánh mắt sang biểu tình lạnh giá của Ngưng Liễm, ngực như nổ tung, cuối cùng một thứ gì đó trào lên, thổ ra tay hắn. Ngưng Liễm nhìn Hiên Sa, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cựu hận và báo thủ. Hiên Sa nhớ lại lời nàng nói đêm đó trong rừng, vì chàng thiếp ưng thuận hết, tiện biệt hạnh phúc cái tình của nữ tử để trọn vẹn tình huynh đệ của chàng. Thiếp làm vậy, chỉ bởi vì thiếp yêu chàng. Trong lồng ngực Hiên Sa lại nhộn nhạo lên, tim đau đến muốn chết đi ngay lập tức, quay đầu lại không dám đối diện với ánh mắt của Ngưng Liễm nữa. nhưng đôi mắt đầy oán hận ấy đã khắc sâu vào góc hắn. Hắn sợ sẽ khiến Kaka hiên ảnh chú ý nên một mình rời khỏi, bay đi rất xa, mắt lệ cứ rơi giữa không trùng, bay tới lúc sức cùng lực kiệt thì tới được biên giới thần tộc. Hắn nhìn núi đồi bao la và mây mở trôi miết, cả cung điện và thành quách rộng lớn, nhớ đến nụ cười của ca, ca hiên ảnh và gương mặt đau khổ kìm nén của ngưng liễm, thêm vào tình cảm mâu thuẫn tranh đấu trong tim. Tay phải hắn giữ ngực, sau đó cất tiếng cười, tiếng cười này khí thế cả sơn hà. Tiếng cười này khiến cho lồng ngực vỡ nát, sau đó máu tuôn ra hào hạt như sóng biển, toàn bộ nơi này biến thành một mảng sa mạc vô cùng vô tận. Còn cung điện thành quách của thần tộc cũng vì tiếng cười này mà sụp đổ trong thoáng chốc, nước biển dưới đất trào lên biến thành đại dương mênh mông không bờ. Bến. Hiên ảnh đột nhiên hiểu ra lý do, bởi vì thần tộc do hắn và Hiên Sa cai quản. Hôm nay thành trì sụp đổ chính là do huyện thuật của Hiên Sa không còn, mà không còn nghĩa là tử vong. Hắn không hiểu tại sao Hiên Sa chết.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 Chỉ là đằng sau sự bình tĩnh ấy là áp lực và hành hạ thống khổ khó lòng tưởng tượng được. Nàng biến tất cả thành hận, cho rằng kẻ nào cũng đều đáng tội hết. Nàng mang theo nỗi hận này sống cùng hiên ảnh rất nhiều năm. Nàng chịu đựng được bao lâu như vậy không phải bởi muốn thời gian chữa lành nỗi hận trong lòng, mà là để càng ngày càng tích thêm hận, đợi thời cơ báo thủ. Thời cơ báo thủ là sau khi nàng sinh cho hiên ảnh hai hoàng tử. Hôm đó hiên ảnh cao hứng quay về, mang cho ngưng liệm những bông hoa nàng thích. Nhưng phát hiện ngưng liễm và một hoàng tử đã không còn thấy đâu nữa, sau đó phái người tìm khắp thần tộc và phạm trần nhưng không có chút tin tức nào. Mấy ngàn năm thời gian không thể khiến hiên ảnh quên được, nỗi nhớ nhung với ngưng liễm lại càng ngày càng sâu nặng hơn, cuối cùng ra đi trong sự tiết nối. Ngưng liễm mang theo một hoàng tử tới sa mạc hiên xa hóa thành sau khi chết đi rồi sống ở đó cô độc mấy ngàn năm. Khi mỗi một tộc nhân được sinh ra ở đây, ngưng liễm đều nói với họ rằng, mục đích họ tồn tại chỉ có một, chính là tiêu diệt thần tộc. Nương liễm gọi họ là ma tộc, dùng nỗi thống hận của mình chuyển thành tà ác trao cho họ, khiến bọn họ từ khi sinh ra đã có linh lực cao hơn thần tộc. Đây chính là tình yêu khinh thành, nghiêng thành, vừa chỉ sắc đẹp, vừa chỉ thai họa. Sao? Bên ngoài tam giới, Tùy Phong và Ngân Hà đã kể cho chúng ta rồi. Ngươi vẫn cố chấp nỗi hận phiến diện như vậy có phải sẽ càng thêm khổ không? Trần Phong thở dài. Ta chỉ muốn chứng minh tình huynh đệ có thực vĩ đại đến thế không, có thể buông cả hai tình, còn có thể trao cả người mình yêu. Để rồi cuối cùng bản thân đau khổ mà chết đi chăng? Ngưng Liễm đau đớn. Vậy ngươi đã chứng minh được gì rồi? Trần Phong lại hỏi. Ngươi cũng đã thấy rồi, châu Thế và thương xá tàn sát và lợi dụng nhau, đấy chẳng phải chính là tình huynh đệ vĩ đại sao. Ngưng Liễm cười cung dại, mang trong lòng khoái cảm thắng lợi, chỉ có điều khoái cảm này còn kèm theo cả nỗi đau không lời. Đó chỉ là cách nhìn ở phía ngươi mà thôi. Ta hiểu ngươi rất đau lòng, nhưng ngươi đã từng nghĩ rằng hiên xa còn đau lòng hơn ngươi nữa chưa Nếu ngươi thực lòng yêu hắn, ngươi phải đứng ở vị trí của hắn để nhìn, một bên là ruột thịt thân thiết nhất, một bên là người mình yêu nhất, hắn phải đứng giữa khó khăn thế nào, ngươi bảo hắn phải lựa chọn làm sao. Hắn là đệ đệ, sao có thể tranh đoạt với ca ca mình. Hơn nữa, ca ca còn là thần vương tương lai, hắn muốn ngươi có được thân phận vương hậu tối cao, để được hạnh phúc. Nỗi đau của hắn chỉ cất kỹ trong lòng, không để người nào trông thấy, cuối cùng không kìm nén nổi biến thành một miền hoang mạc, còn thần tộc cũng vì thế biến thành đại dương mênh mông. Ngươi có cảm nhận được nỗi đau của hắn không? Ta đã nói với chàng từ lâu, chỉ có lấy chàng, ta mới hạnh phúc được, còn cái gì mà vương hậu thần tộc, ta không quan tâm. Tất cả đều là vì chàng, nếu chàng tiếp nhận ta thì đâu có tình trạng ngày hôm nay. Ta đã nói với chàng từ lâu, chỉ có lấy chàng, ta mới hạnh phúc được, còn cái gì mà vương hậu thần tộc, ta không quan tâm. Tất cả đều là vì chàng, nếu chàng tiếp nhận ta thì đâu có tình trạng ngày hôm nay. Ngưng liễm nghiến răng nói. Nỗi hận của ngươi đã che lấp hết trái tim chân thật của ngươi rồi. Ngươi làm vậy không chỉ có lỗi với hiên Sa đã mang nỗi khổ mà chết, còn có lỗi với hiên ảnh luôn bên cạnh chăm sóc ngươi. Hắn yêu ngươi như thế, biết rằng trái tim ngươi không dành cho hắn, nhưng vẫn không để tâm, mà dùng thời gian và tình cảm để thay đổi ngươi dần dần, nhưng ngươi đối xử với hắn thế nào. Ngưng liêm nhớ lại, sống cùng hiên ảnh bao nhiêu năm như vậy, gần như không nói chuyện với nhau, đến cả nụ cười cũng không, nhưng hiên ảnh luôn luôn nhẫn mại ân cần với nàng. bao dùng cho nàng. Vậy mà Ngưng Liễm không hề đón nhận, nàng cho rằng Hiên Ảnh và Hiên Sa giống nhau, đều là kẻ có tội, cả bản thân mình cũng vậy, nên phải chịu đựng nỗi hận, phải chịu đựng khổ đau. Ngươi nói gì cũng không có tác dụng đâu. Ngươi không tài nào tưởng tượng được những ngày dài rằng giặc ở sa mạc tịch mịch mà ta đã từng trải qua. Ta tạo nên ma tộc, lại không quản ngại khó nhọc, bởi vì mục đích của ta là để huynh đệ họ tàn sát nhau, thần ma diệt vong. Chỉ cần thành công được, ta không tiếc phải trả bất cứ giá nào. Ánh mắt ngưng liễm tràn ngập oán hận. Ngươi tuy là mẹ của ma tộc, cũng là vương hậu thần tộc, còn là người đã thoát khỏi số mệnh của tâm giới, nhưng ngươi dẫu sao cũng chỉ là người phàm trần. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta sẽ ngăn chặn ngươi. Trần Phong nói, ta suýt nữa quên mất, ngươi là hậu nhân của nữ hoa, có linh lực siêu cường. Sắc mặt ngưng liễm đại biến, giọng lươi trở nên tà ác, nói tiếp. Ngay từ đầu, nữ hoa cũng có trách nhiệm. Nếu không phải do bà ta và thần sáng tạo, Ta nhất định sẽ yên ổn già đi ở trốn Phạm trần, không phải chịu sự tĩnh mịch lâu đến thế này. Ngươi nói xem, có phải ngươi cũng phải trả giá không? Có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi, ngươi phải chịu được nó. Ta tuy là hậu nhân của nữ hoa, nhưng không thể trả cho ngươi cái giá mà ngươi muốn. Nếu quả thực có trách nhiệm thì chính là để giải thoát cho ngươi. Diệt thân tộc rồi, ta tự nhiên sẽ được giải thoát, chẳng qua hiện giờ phải thêm cả ngươi vào đó thôi. Ngưng liễm nói đoạn muốn động thủ. Đừng buộc ta phải giết ngươi. Trần Phong nhìn vào mắt Ngưng Liễm, không biểu hiện gì. Ta không hy vọng ngươi ôm hận mà chết đi. Ngàn vạn năm trôi qua, vạn thế hạo kiếp là cơ hội tốt nhất, ta không muốn đợi thêm nữa, ta đã không còn chịu nổi cô quảng nữa rồi. Giết các ngươi xong ta mới thực sự được giải thoát. Thiếp chiêu đi. Ngưng Liễm nói rồi, hai tay chập lại là một, sau đó tạo thành một hình trái tim, một luồng ánh sáng đỏ trói mắt từ tay bà bắn tới Trần Phong, đó là một loại linh lực tổng hợp. Trần Phong kinh hãi. Không ngờ ngưng liễm lại có thể hợp lại linh lực của thần ma nhân tam giới ở một nơi, chẳng trách cả châu tế lẫn thương xá đều trở thành con cờ trong tay bà ta. Đồng thời, binh mã ma tộc sống lại bắt đầu chiến đấu với binh mã thần tộc. Cả sa mạc vang dậy tiếng chém giết, gió thổi xua đến mùi máu dày đặc. Trần Phong đột nhiên thấy hưng phấn, hắn triệu hồi ra vòng ánh sáng vây mọi người vào trong, đồng thời cũng để phòng ngự đòn tấn công từ ngưng liễm. Trần Phong không tấn công mà chỉ phòng ngự, bởi vì hắn rất đồng tình với ngưng liễm Hơn nữa như điều Ngưng Liễm vừa nói, chuyện do một tay nữ hoa tạo ra. Hắn có trách nhiệm của hậu nhân duy nhất của nữ hoa, không thể nào thoát được. Hắn hy vọng có thể cứu được Ngưng Liễm, khiến bà không còn đoán hận, giải thoát trong an tĩnh. Thế nhưng, Ngưng Liễm không hề bỏ qua, dùng toàn bộ linh lực tấn công vào vòng ánh sáng của Trần Phong. Tuy không thể công vào được, nhưng giống với nỗi hận của bà, không thể nào dừng lại được, bất kể khó nhọc thế nào cũng không thể dừng lại được. Tiếng la thảm của thần ma lưỡng tộc càng lúc càng lớn.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 có lẽ còn mang tới thai họa lớn hơn nữa. Ngưng liễm, mau ra lệnh cho ma tộc dừng tay, không thì ta thực sự sẽ giết ngươi. Trần Phong cuối cùng đã quyết định, bọn chúng đều là người ta cứu sống lại, nếu muốn khiến chúng vĩnh viễn dừng tay chỉ còn cách giết chết ta mà thôi, giết ta rồi bọn chúng tự khắc biến mất cùng ta. Ngưng liễm bảo, ngưng liễm, ta thực sự không muốn nhưng đã không còn biện pháp nào nữa, mọi chuyện phải có một lối giải thoát, chỉ có ta giúp được ngươi thôi. Trần Phong dùng sức nắm chặt hai tay thành quyền. Sau đó vòng ánh sáng vỡ nát như pha lê, đồng thời linh lực công kích màu đỏ của ngưng liễm cũng biến mất. Nhóm mấy người cốt phi vẫn chưa phản ứng gì, dáng vẻ của ngưng liễm cứng đơ như đã hóa đá, trên thân thể bà có một lỗ thủng. Trần Phong đứng trước mặt bà, lỗ thủng này là do một quyền của Trần Phong đánh xuyên qua, tốc độ nhanh tới mức không ai phát giác kịp. Nếu tới được minh giới, còn có thể tìm thấy hiên ảnh và hiên xa, hy vọng các người có thể bắt đầu lại, tuy nhiên đừng đi lại lối cũ nữa. Nỗi đau trong lòng ngươi là vì yêu, vì hận, vì cảm nhận của chính mình, đều đến từ chính ngươi, chứ không phải từ người khác. Hiện giờ ngươi đã giải thoát rồi, hãy thả lòng cho bản thân đi, đừng làm khó thêm cũng đừng gắng gượng nữa. Trần Phong nói rồi quay mình lại, nhìn thấy binh mã ma tộc đang dần dần ngã xuống, nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường, chưa chết. Ta không muốn giải thoát như vậy, ta không thể chết, ta phải hủy diệt thần tộc. Từ lỗ hổng trên người ngưng liễm máu bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ váy dài bạch sắc. Bà vẫn đứng y nguyên chỗ cũ. Ta không muốn giải thoát như vậy, ta không thể chết, ta phải hủy diệt thần tộc. Tại sao ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như thế? Đây chỉ là sự đấu tranh vô vị, chỉ khiến ngươi càng thêm đau khổ thôi, sẽ chỉ đẩy ngươi vào địa ngục vạn kiếp chẳng thể siêu sinh. Trần Phong nhìn bà, trong lòng cũng thấy xót xa. Ta không quan tâm, ta nhất định phải hủy diệt thần tộc, ta không thể chết, ta không muốn giải thoát như vậy. Một quyền đánh lên người ngưng liễm mang theo linh lực của Trần Phong, thân thể bà lúc này như một túi đựng máu bị châm thủng vô số chỗ. Máu bên trong tuân ra từ khắp nơi, nhưng bà vẫn đứng đó, lắc lư lảo đảo nhưng không chịu ngã xuống, còn binh mã ma tộc cũng tranh đấu trong khó nhọc không chịu chết. Đừng gắng gượng nữa, giải thoát đi. Trần Phong không nhẫn tâm nhìn tiếp, năm ngón tay phát ra năm luồng hào quang, đâm xuyên qua năm yếu huyệt lớn của ngưng liễm. Nhưng ngưng liễm vẫn đứng nguyên. Y tích, ước hà phiêu và cả cốt phi đều không dám nhìn nữa, bật khóc. Không có tác dụng gì đâu. Một tiếng nói không biết từ đâu vang vọng khắp trốn. Có lẽ chỉ mình ta mới thực sự giải thoát được cho nàng thôi. Truy cập trang web đi ở audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, khuynh thành hạo kiếp, 2. Cắt vàng bị nhuộm đỏ cuộn lên cao như thể sóng biển, sau đó cắt đỏ vươn lên tạo thành một ngọn núi, rồi cắt trên đó từng chút từng chút một rớt xuống, đến lúc cuối cùng giữa lớp cắt xuất hiện một người, mày kiếm mắt sáng, vài vo hiên ngang. Người này chính là Hiên Sa. Hiên Sa, chàng chưa chết sao. Ngưng liễm vừa trông thấy người này, liền nở nụ cười ngàn vạn năm rồi chưa thấy được, chỉ là bị máu lấp hết sự rạng rỡ và ấm áp. Trong lúc bà nói, máu đỏ tươi từ miệng ứa ra. Ta đã chết ngàn vạn năm rồi, nhưng sự kiên trì của nàng khiến ta sống lại. Chân hiên Sa không động đậy, cũng không bay lên, mà cắt dưới chân chuyển động như nước đưa y đến trước mặt ngưng liễm. Y nói, nàng thực không để ta phải thất vọng, nỗi oán hận của nàng trong ngàn vạn năm không hề biến mất, chứng minh được rằng quyết định và việc đặt cược của ta là đúng. Nụ cười khó nhọc ngưng liễm cứng lại, dần chuyển sang giận dữ, nhìn chằm chằm hiên xa, khỏe miệng nhét lên, nụ cười này càng thêm hận ý và hàn ý, còn cả khoe ý. Trang nói chuyện đánh cực và quyết định là thế nào. Nàng bảo châu tế và thương xá đều bị nàng lợi dụng, đều là con dối của nàng. Nhưng ta phải cho nàng biết, nàng mới chính là kẻ bị lợi dụng, cũng là con dối đích thực. Hiên xa nói. Hiên xa. Người câm miệng lại. Trần Phong lúc này tựa hồ đã đoán được mấy phần, nhưng hắn muốn ngăn lại. Bởi vì hắn không muốn để Ngưng Liễm biết tất cả những điều này. Như thế Ngưng Liễm sẽ càng thêm đau khổ. Ngươi không ngăn cản ta được đâu. Hiên Sa cười khẩy, sau đó quay sang nói với Ngưng Liễm. Tất cả mọi chuyện từ ngàn vạn năm trước tới hiện tại đều là kế hoạch của ta. Linh lực của ta cao cường hơn Hiên ảnh. Hắn dựa vào cái gì mà đòi làm thần vương tương lai, dựa vào cái gì mà đòi làm ca ca của ta. Ta không phục, ta phải thay đổi tất cả, nhưng ta phải tránh khỏi thần sáng tạo trước đã. Do đó ta mới biến mình thành sa mạc, một thoáng mà đã ngàn vạn năm rồi. Lời của hiên sa khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Kẻ vì tình huynh đệ mà buông cả nữ tử mình yêu có phải là ý không? Chàng nói rằng, chàng lợi dụng tiếp. Thân thể của ngưng liễm dần dần không trụ được nữa, bắt đầu mềm đi. Đúng, chính là lợi dụng nàng. Thực ra ta luôn tìm kiếm cơ hội, nhưng bên trong thần tộc bình lạng này căn bản chẳng có cơ hội. Ta bèn tự mình tới phàm trần, hy vọng sẽ tìm ra biện pháp. Sau đó ta theo nàng tới dốc núi ấy, ngộng cảnh đó cũng là ta tạo ra, do đó nàng mới nhìn thấy được ta, mọi chuyện sau này nàng đều đã biết cả. Tại sao chàng làm vậy? Ngưng Liễm cố hỏi. Thực ra Trần Phong và Cốt Phi mấy người đều đã đoán ra. Chắc Ngưng Liễm cũng đoán ra rồi, nhưng bà nghĩ người mình yêu có thể cho bà một tia hy vọng. Bởi vì ta tới phàm Trần để tìm biện pháp, chính là lợi dụng tâm lý của nữ tử khi yêu không quan tâm tới tất cả mọi thứ. Ta thấy mỹ mạo và khí chất thoát tục của nàng so với nữ tử thần tộc còn hơn cả trăm lần, do đó ta chắc hiên ảnh nhất định sẽ thích, bèn khiến nàng yêu ta trước hắn. Hiên Sa lãnh đạm lên tiếng. Rồi sau khi thiếp yêu chàng sâu đậm, chàng liền đem thiếp dâng cho kẻ khác. Đây chính là kế hoạch của chàng. Ngưng liễm miễn cưỡng cười lạnh. Chàng thắng rồi. Nỗi hận ngàn vạn năm của thiếp đều bởi chàng mà tan thành mây khói, chỉ vì thiếp yêu chàng. Không thể nào. Chẳng phải tất cả mọi chuyện của thần tộc đều nằm trong tầm khống chế của thần sáng tạo sao? Trần Phong không hiểu. Trần Phong không hiểu. Ta khác, ta cũng không hiểu tại sao nữa. Đối với tất cả những chuyện này, đều là do ta ngụy trang hết. Hiên Sa nói. Nỗi hận chàng kéo dài ngàn vạn năm khiến tiếp sống được tới ngày hôm nay, còn tạo ra ma tộc. Hận này với chàng chính là yêu, chàng có biết nó sâu tới đâu chăng? Thân thể ngưng liễm đã nằm trên cát, máu chảy bắt đầu chậm lại. Chính vì ta biết nên ta mới lợi dụng nàng. Tất cả những chuyện nàng làm tựa hồ đều vượt khỏi sức tưởng tượng của ta, sự cố chấp trong tình yêu của nữ tử Phạm Trần Đích thực là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế gian này. Hiên Sa cười đáp ý. Nói cho thiết biết, chàng đã bao giờ thực lòng yêu thiếp chút nào chưa? Có một chút nào không? Đây là mong muốn cuối cùng của ngưng liễm, giọng điệu đầy khẩn cầu, nàng chỉ hy vọng người mà nàng yêu sâu đậm trước mặt này có thể cho nàng một chút ấm áp mỏng manh. Không, một chút cũng không. Hiên Sa cứng rắn trả lời, quay mặt lại. Ánh mắt bắn ra tia nhìn vô tình, cơ thể cố gắng kiên trì của Ngưng Liễm cuối cùng đã bất động trên mặt đất, máu cũng ngừng chảy bởi vì đã cạn. Binh mã ma tộc đang tranh đấu cũng đi theo Ngưng Liễm, biến mất giữa cát vàng. Ngưng Liễm chết rồi, sinh mệnh ngàn vạn năm đến lúc máu chạy cạn khô vẫn chưa chết, nhưng chỉ với một câu trả lời của Hiền Sa mà mọi thứ đều kết thúc, đôi mắt vẫn nhìn chừng chừng chờ đợi một chút hy vọng. Hiện giờ nàng cuối cùng đã được giải thoát rồi. Hiên Sa nói một câu, sau đó lấy tay vớt mắt Ngưng Liễm. Trên mặt thoáng qua một chút khổ đau, một giọt nước mắt bất cẩn để lộ ra trên khuôn mặt hắn. Chỉ mình Trần Phong nhìn thấy được, toàn bộ những điều ngươi vừa nói là thật hay giả. Dẫu là hy vọng bà ta có thể được giải thoát đi nữa, ngươi không thấy ngươi làm vậy quá tàn nhẫn sao? Trần Phong hỏi, một nửa là thật, một nửa là giả, nhưng đâu thật đâu giả ta cũng không rõ nữa. Chẳng qua có một điểm rất rõ ràng, chính là các ngươi đều phải chết, rồi ta sẽ hồi sinh thế giới đã hủy diệt. Hiên Sa gầm lên. Cắt vàng như cột gió xoáy nối liền trời và đất, sau đó vô số người cắt xuất hiện, những người này to lớn như quái vật, tiến hành một trận giết chóc cùng thần tộc. Trần Phong phóng mắt không thấy tận cùng, dường như mỗi một nắm cắt là một người cát. Lời tiên tri về vạn thế hạo kiếp đích thực là gì? Sao lại liên tục thế lực này tiếp thế lực khác, nhìn không thấy điểm cuối như vậy? Tuy nhiên bất kể ra sao, ta tuyệt đối không cho phép có kẻ nào phá hoại phạm trần, hủy diện tam giới. Trần Phong nói đoạn triệu hồi vòng ánh sáng bao bọc mọi người một lần nữa. chống lại công kích của các sa mạc. Khi đối phó với Châu Tế và Ngưng Liễm, ta đã nhìn xuyên thấu sức mạnh vô cực của ngươi rồi, tuy cường đại thật nhưng không đủ tạ ác. Ngươi không thắng được ta đâu. Hiên Sa tự tin đứng giữa cắt vàng nối liền trời đất. Đã là sức mạnh vô cực thì có thể phát huy tới vô cực, ta nhất định không thể để ngươi đắc ý được. Trần Phong nói rồi lại tạo ra vòng ánh sáng để nó bảo vệ cho cốt phi, ước hà phiêu và y tích, dùng tốc độ mắt thường không theo kịp tiếp cận Hiên Sa Nhưng tất cả đối với thủy tổ của thần tộc như Hiền Sa đích thực là chưa đủ. Hiền Sa bất động, đứng nguyên một chỗ nhìn Trần Phong nết mép cười, sau đó tay bắt quyết, hét lên. Sa bạo long phá quyết. Chỉ thấy vô số cắt vàng ngưng tụ thành vô số con rồng khổng lồ tấn công tới Trần Phong. Tốc độ và sức mạnh của Trần Phong lúc này không gì ngăn lại được. Một con rồng cắt công tới, Trần Phong đánh ra một quyền đi từ đầu tới đuôi, xuyên qua nó, sau đó là con rồng cắt thứ hai. Nhưng chúng càng lúc càng đông, hơn nữa cắt càng lúc càng cứng hơn.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 song quyền của trần phong đã hỏng lộ ra cả xương trắng nhưng không thấy một giọt máu nào lúc này hắn mới phát hiện ra chẳng những không tiếp cận được hiên sa mà còn bị đẩy lùi mấy trượng trần phong vừa xong hao phí rất nhiều linh lực hiện giờ dừng lại đứng yên một chỗ từ hai tay truyền lên cơn đau khủng khiếp bởi vì trên mình rồng cắt có linh lực cơn đau này người bình thường không thể chịu đựng được sao rồi đã biết sức mạnh của ta đáng sợ thế nào chưa sức mạnh vô cực của ngươi đã tới cực hẳn rồi trong khi hiên sa cất tiếng vang rền Cắt dưới chân lại chuyển động đưa y tới gần Trần Phong hơn đã trải qua ngàn vạn năm ta không muốn lãng phí thời gian nữa Hiên Sa nói đoạn tay bắt quyết nghiệm ra Sa bạo táng mộ quyết Trần Phong cảm giác hai chân cứng đờ vô lực túi đầu nhìn thấy cắt vàng đang dần dần trôn hắn xuống còn Trần Phong hoàn toàn không thoát khỏi chúng mỗi một nắm cắt đều nặng như núi hắn chỉ biết bất lực nhìn cắt vàng trôn lấp bàn chân mình sau đó đến càng chân eo ngực rồi cổ Hiên Sa lưu lại cho Trần Phong cái đầu cắt chỉ dừng lại tới cổ hắn còn vòng ánh sáng bảo hộ cho mấy người cốt phi đã hỏng, bởi vì luồng linh lực phòng hộ ấy là từ trần phong. trần phong bây giờ đã trọng thương, không còn sức lực. cốt phi ba người chạy tới, bất kể dùng thủ pháp hay huyễn thuật nào cũng đều không thể khiến thân thể trần phong thoát khỏi cắt được một chút, bởi vì chúng đều có linh lực ngàn vạn năm của hiên xa, kiên cô không gì sánh được. Tên ma đầu ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì? ngưng liêm yêu ngươi như vậy, vì ngươi mà mang nỗi oán hận ngàn vạn năm, nhưng ngươi đối xử thế nào với bà ấy? Ngươi không có nhân tính. Ước Hà phiêu mắng Hiên Sa. Ngươi không hiểu trái tim nam nhân chúng ta rồi. Tam rồi sắp diệt vong, Sau đó tất cả lại bắt đầu. Các ngươi sau khi chết tiến vào Minh giới chịu luân hồi. Ta sẽ lại tìm thấy các ngươi trên mặt đất rộng lớn này. Sau đó để các ngươi làm chủ nhân đất này. Điều này xem như ân điện của ta. Hiên Sa nói. Đồ điên. Ngươi mau bảo lũ quái vật đó dừng tay. Y thì tích cũng hét lên. Đám người cắt ấy giết không chết được. Máu của thần tộc chạy thành sông. Tử thương vô số, máu như ngập cả sa mạc. Đợi sau khi toàn bộ chết rồi, bọn chúng tự khắc sẽ dừng tay. Các ngươi tự lo thân đi, muốn chết thế nào ta sẽ hết sức thỏa mãn cho. Hiền Sa nói với ước hà phiêu và y tích. Việc hai người các ngươi tồn tại đồng thời cũng có thể xem như một loại sức mạnh vô cực, tuy nhiên vẫn phải chết. Trần Phong bây giờ thân mình còn khó giữ, hắn không cứu được các ngươi đâu. Hiền Sa quay sang nói với Cốt Phi. Tuy ngươi có linh lực phòng ngự siêu cường của địa táng, nhưng đối với ta vô dụng thôi. Ngươi đừng đắc ý vội, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Vô cực không thể nào có cực hạn được. Ngươi mưu tính cả ngàn vạn năm, làm hại cả ca ca hiên ảnh và người yêu là ngưng liễm, nhưng ngươi đã được xác định trước là thất bại rồi. Cốt phi khẳng định. Cốt phi khẳng định. Kỳ tích và sức mạnh vô cực mà ngươi nói nhất định là trọ vào trần phong rồi, ta sẽ chứng thực cho ngươi thấy điều đó là không thể. Hiên sa dừng chút rồi lại nói. Ta chọn thời gian này chính là vì thần sáng tạo. Kẻ duy nhất có thể đối phó ta giờ đã không còn năng lực bắt được ta. Lao giả rồi, linh lực phân tán quá nhiều. Cắt vàng chôn lấp thân thể Trần Phong như một bàn tay, dùng sức bóp thật chặt, tựa hầu nghe được tiếng xương cốt Trần Phong bị bóp nát. Ước hà phiêu dùng tay không ngừng trào xuống, nhưng bàn tay đầy máu mà cũng không lấy lên được nắm cắt nào. Ngươi xưng là thủy tổ thần tộc nhưng bây giờ bị giết đều là tộc nhân của ngươi. Ngươi từng trải qua tình cảm huynh đệ và ái tình, nhưng tại sao hôm nay lại tản nhận đến thế? Ý tích nói. Ta chưa từng để tâm những điều đó, ta nói rồi, đó chỉ là kế hoạch của ta. Hiên Sa nói. Ta không tin. Ta thấy rõ vẻ buồn bã của ngươi trong ánh mắt ngươi nhìn ngưng liễm lần cuối. Vậy thì sao? Phụ vương ngươi nói đúng, để xưng ba tam giới, tất cả đều không đáng tiếc. Để trở thành bá vương đích thực, ta nhất định phải diệt thế, kẻ nào cũng không ngăn được. Hiên Sa nói. Trần Phong, nói cho thiếp biết làm thế nào mới cứu được chăng đây. trang nhất định có biện pháp. Ước Hà Phiêu dùng đôi tay thấm đầy máu của mình ôm lấy đầu Trần Phong lắc lắc, bởi vì Trần Phong đang dần mất đi ý thức. Ước Hà Phiêu thấy Trần Phong không đáp lại, rung lắc đầu hắn mạnh hơn nữa, máu trên tay bất cẩn rơi vào miệng Trần Phong. Sau đó Trần Phong đột nhiên mở to mắt ra, cử động này khiến Ước Hà Phiêu sợ hãi giật mình hỏi. Trần Phong, sao rồi? Tà ác, đúng, là tà ác. Chỉ có sức mạnh của tà ác mới có thể đánh bại được thiên Sa. Trần Phong nói. Vậy tiếp phải làm sao để giúp chàng? Ước hà phiêu hỏi. Máu. Trần Phong ngửi thấy mùi máu, nhưng là máu thuần khiết nhất của người phàm trần, là máu của người hắn yêu. Hắn nhớ lại lời mà nguyên thần của Thích Điểu nói với hắn lần cuối, chỉ cần hút máu của người sống, ta sẽ có được sức mạnh vô cùng và tà ác, đó là sức mạnh vô cực của tạ cương thi. Máu, máu của người sống. Ước hà phiêu nhìn Trần Phong nói, sau đó hiểu rằng vừa rồi máu trên tay mình đã lay tỉnh ý thức và sức mạnh của Trần Phong. Nàng quyết định. Trần Phong. Có lẽ lần này mới thực là việc cuối cùng thiếp làm cho chàng, chàng hút lấy máu của thiếp đi. Không được, nàng sẽ chết mất. Tuy Trần Phong nói vậy nhưng miệng vẫn hút mạnh lấy máu chạy trên ngón tay ước Hà phiêu. Hắn thấy đói, chỉ uống máu mới khiến hắn dễ chịu. Đây là cảm giác chưa từng có. Chàng không hút thì thiếp cũng sẽ chết thôi, khi đó cốt phi, y tích và toàn bộ người của thần tộc, có lẽ cả người phạm trần cũng đều bị hiên xa sát tử. Chàng thấy rồi đó, y quá mạnh. Trần Phong không nói nên lời nữa. chỉ thấy bản thân vô cùng đói, một ham muốn khó lòng kiểm chế khiến hắn cắn vào ngón tay ước Hà Phiêu, bởi vì chỉ có như vậy máu mới chảy ra nhanh hơn. Ước Hà Phiêu cảm thấy đau, không tự chủ được rên lên một tiếng. Lúc này tất cả đều hướng ánh mắt sang Trần Phong và Ước Hà Phiêu. Trần Phong càng lúc càng hút vào nhiều máu, linh lực trong thân thể càng lúc càng lớn, cắt vùi lên thân thể hắn bất ngờ bắt đầu rung lên khẽ khẽ, sau đó một vết nứt xuất hiện càng lúc càng sâu hơn. Cốt Phi và Y Tích thấy Trần Phong cắn ngón tay của Ước Hà Phiêu. nhưng không biết tại sao cũng không nói gì kinh hại nhất chính là hiên xa bởi vì y biết cắt chôn lấp thân thể trần phong chứa đựng linh lực cường đại như nào vậy mà giờ đây lại xuất hiện vết nước y muốn biết đây là chuyện gì cuối cùng cắt lấp trên người trần phong đã biến thành vụn cắt rơi dưới chân hắn trần phong từ từ giẫm lên cắt nhảy trộm như một con manh thú đẩy ép ước hà phiêu xuống cắn lên cổ nàng một cơn đau thấm tới tận xương cốt khiến ước hà phiêu rên lên dữ dội sau đó một giọt lệ ứa ra từ khỏe mắt trần phong nhìn thấy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 Chàng đang làm gì đó? Ý di tích nói rồi muốn xông tới. Đừng tới đây. Ước hà phiêu ngăn lại, sau đó nhìn vào mắt Trân Phong. Trân Phong, thiếp biết khi chàng hút máu người xong rồi sẽ bị mất đi ý thức, biến thành một ma vương. Nhưng chàng hay nhớ rằng, chàng nhập ma vì chúng sinh tâm giới, nhất định không thể lại hủy hoại tâm giới. Chỉ cần trong tim chàng có thiếp, có y tích, có điều vĩ, bọn thiếp đều yêu chàng, nhất định sẽ lấy lại được bản tính thiện lương của chàng. Ta thấy khó chịu, ta sợ không khống chế được nữa. trần phong chưa từng có biểu hiện đau khổ như vậy dùng hai tay giữ lấy cổ mình ngăn cản không để bản thân tiếp cận ước hà phiêu tới đi trần phong thiếp nguyện hy sinh cho chàng bởi vì thiếp yêu chàng ước hà phiêu nói rồi hai tay dùng sức ôm lấy đầu trần phong kéo vào của mình sau đó một cơn đau nhói tận tâm căn và cảm giác chống rông khiến nàng mất đi trí giác ước hà phiêu biến thành một sắc khô trước mắt trần phong lướt qua vô số hình ảnh khi vừa mới rời khỏi thần tộc phát hiện ra thi thể rất kỳ quái trên người họ không có một giọt máu nào trên cổ chỉ có hai cái lỗ nhỏ giống ý như ước hà phiêu bây giờ lẽ nào tất cả đều do trần phong làm hắn mê muội đi trong đầu trần phong đồng thời thoáng qua hình ảnh của ước hà phiêu sau đó lệ động trong mắt không chảy ra ngoài giờ cũng đã rớt xuống nhỏ lên miệng ước hà phiêu hắn ngửa mặt lên trời gào to mọi người nhìn thấy trong miệng trần phong mọc ra hai cặp răng rất dài sau đó một luồng linh lực cường đại khiến y tích và cốt phi không tự chủ được lùi lại Bất kể ngươi có biến thành thế nào, bất kể sức mạnh ngươi có là vô cực ra sao, ngươi cũng không thể ngăn cản được ta. Hiên Sa cũng cảm nhận được luồng linh lực cường đại này, do đó muốn tiên hạ thủ vi cường, tay bắt quyết rồi dùng toàn bộ linh lực công kích đánh ra huyễn thuật tấn công mạnh nhất, trung cực sa bạo lòng phá quyết. Chính là vô số rồng cắt tấn công tới Trần Phong, lần này thế công mạnh hơn, cắt rắn chắc hơn, tốc độ nhanh hơn. Trần Phong quay đầu sang nhìn Hiên Sa, lúc này mặt Trần Phong giả lão như cây khô, mái tóc trắng cũng khô khốc vô cùng. Hình dáng hoàn toàn biến đổi so với đám người cắt kia hắn trông còn giống quái vật hơn. Một con rồng cắt lao tới thân thể Trần Phong, Trần Phong không ngờ chẳng chặn lại, mà nó cũng không thể đâm xuyên qua Trần Phong được mà biến thành một đống cắt vụn. Hiên Sa trông thấy triệu hồi nhiều rồng cắt hơn, linh lực mạnh hơn tấn công Trần Phong. Trần Phong cuối cùng đã hành động, mỗi một con rồng cắt lao tới đều bị Trần Phong đánh nát thành bụi cát, hơn nữa đều chỉ trong trước mắt, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hiên Sa mắt thấy Trần Phong sắp công đến trước mặt mình. Ben dùng cạn toàn bộ linh lực phòng ngự của mình xử ra huyễn thuật phòng ngự mạnh nhất. Ý lại làm một thế tay, khẽ tiêu lên. Sa bạo ngự mộ quyết. Sa bạo ngự mộ quyết. Chiêu này và sa bạo táng mộ quyết xem ra không khác mấy, đều dùng lớp cắt kiên cố trôn lớp người lại, nhưng sa bạo táng mộ quyết trôn người khác, còn có thể nghiền người bên trong thành một vụn. Sa bạo ngự mộ quyết trôn chính mình, lưu lại cho bản thân đủ không gian, khiến người khác không thể tấn công vào. Khi trần phong đánh xuyên qua toàn bộ dòng cắt tiến tới trước mặt y Hiên Sa đã ở trong sa bạo ngự mộ quyết của mình. Đó là một quả cầu cắt lớn, là một tiểu phòng ngự tuyệt đối. Trần Phong đối mặt với quả cầu cắt này, lại ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt hắn đã không còn thấy đồng tử màu đen, toàn bộ bị màu trắng phủ đầy, đám người cắt đang chém giết bị tiếng gào của Trần Phong làm chấn động dã cả ra, biến lại thành cắt trên sa mạc. Trần Phong, ý thì tích gọi hắn, nhưng bị cốt phi giữ lại. Đừng lại gần hắn, nhằm kích phát sức mạnh vô cực trong thân thể. trần phong đã để tà ma tiến vào thân thể hắn rất dễ bị mất đi bản tính không khống chế nổi bản thân cốt phi nói trần phong nhìn cốt phi và y tích ánh mắt giống như nhìn cựu nhân phản phất muốn nói kẻ chết chính là các ngươi y tích bật khóc nhìn bộ dạng trần phong hiện tại khiến nàng đau lòng muốn khóc cái chết của điệp vĩ có thể làm tỉnh lại thú tính của Tế qua vậy nàng tình nguyện dùng cái chết của chính mình để làm tính lại ma tính của trần phong đến lúc kết thúc rồi vạn thế hạo kiếp trần phong hét lên song quyền đánh lên quả cầu cắt có lực phòng ngự siêu cường mới xem thì thấy bình yên không động đậy nhưng dần dần trong quả cầu cắt dỉ ra máu rồi quả cầu cắt vỡ ra bên trong đã là một bộ xương trắng trong minh giới thần sáng tạo đứng giữa năm luồng hào quang sau đó đưa năm luồng hào quang vào một nơi làm nhớ lại lần châu tê tiến hành ban phương vị thủ hộ thánh chiến sĩ cho vương tộc tinh linh ngũ tộc trước khi bọn họ rời thần tộc bọn họ như năm ngôi sao trên bầu trời vương tộc tinh linh ngũ tộc sở hữu linh lực mạnh nhất trong tam giới Do các ngươi tự bản thân mình không thể nào phát huy ra được, lần thuế biến thứ ba chỉ để thăng linh lực của các ngươi lên mức cao nhất, nhưng đây vẫn chưa phải là linh lực mạnh nhất của vương tộc tinh linh ngũ tộc. Bí mật này chỉ có ta mới biết, bởi vì ta mới là chủ nhân đích thực của các ngươi. Thần sáng tạo nói, ngài đang nói nhăng gì đó. Ta vẫn chưa chiến tử, do ngài dùng huyễn thuật cường đại đưa hồn phách ta ra khỏi cơ thể tới minh giới. Ngài mau để ta quay về, ta lo nữ nhân cứu thể phần đó sẽ làm hại chủ nhân. Lạc Anh bên trong hào quang hồng sắc nói: "Ngươi đừng lo, Trần Phong sẽ đánh bại tất cả các đối thủ." Trong lúc nói, Thần Sáng Tạo không ngừng linh lực của mình lại, vẫn nỗ lực làm năm luồng hào quang hội tụ. "Vậy ngài đưa bọn ta đến đây nhằm mục đích gì, còn lời ngài vừa mới nói có nghĩa gì nữa?" Linh Tưởng bên trong hào quang lam sắc hỏi. "Ta muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đích thực của mình." Thần Sáng Tạo đáp: "Ta không hiểu, nhiệm vụ của bọn ta chính là tiêu diệt ma tộc, ngăn trở vạn thế hạo kiếp." Tiên Cụ bên trong hào quang lục sắc nói: Thực ra thần sáng tạo chính thần số mệnh, chỉ có điều thần sáng tạo không chế số mệnh của con người, còn thần số mệnh tiên tri số mệnh của con người. Vạn thế hạo kiếp chẳng qua chỉ là một giới hạn ta định ra, cũng là thời cơ tốt nhất để kết thúc tất cả. Ta đem toàn bộ những sát khí ẩn giấu từ ngàn vạn năm lần lượt dẫn ra, sau đó giải quyết hết một lượt, như vậy ta mới có thể yên tâm rời đi, bởi vì ta đã không còn bao nhiêu thời gian và linh lực để gắng gượng nữa. Thần sáng tạo lại đáp. Thần sáng tạo lại đáp. Thần sáng tạo. Ý của ngài là tất cả không hề như vẻ bề ngoài mà bọn ta thấy. Đằng sau ma tộc còn có lực lượng tà ác hơn thế, ngài muốn bọn ta tiêu diệt chúng. Nữ nô bên trong hào quang bạch sắc ban khoan. Đúng. Nhưng thần với ma, chính với tà, cũng chỉ là biến đổi trong chớp mắt thôi, có rất nhiều chuyện các ngươi không thể nghĩ tới được. Còn có chuyện gì chúng ta không biết nữa? Ta không muốn chiến đấu cho ngài một cách ngốc nghếch. Thế qua bên trong hào quang tuyết sắp nói. Ta không có thời gian giải thích cho các ngươi nữa. Tam giới hiện giờ đang dung hòa với nhau. Ta dùng linh lực hủy thân của mình giúp các ngươi tiến hành lần thuế biến cuối cùng. Sau đó hãy ngăn trở tất cả mọi chuyện này, hoàn thành nhiệm vụ thực sự. Quyền thai quản Tam giới nằm trong tay các ngươi. Mặt thân sáng tạo giả lão vô cùng, người đã dùng toàn bộ linh lực tự hủy diệt bản thân, sau đó hợp năm luồng hào quang vào làm một. Năm đạo hào quang tỏa ra muôn vàn màu sắc. Vương tộc tinh linh ngũ tộc trong luồng hào quang hợp nhất đó nổ tung, biến thành một thanh chiến sĩ siêu cấp. Đây là kết tinh của Vương tộc tinh linh ngũ tộc. Năm người hợp lại là một. Sự xuất hiện của người này khiến cho cả minh giới đều rung chuyện không ngừng. Sau đó một tiếng quỷ khóc sói chu váng thai vang khắp, dường như đây mới là ngày tận thế của vạn thế hạo kiếp. Trong không trung một tiếng nói đang hỏi. Nhiệm vụ thực sự của bọn ta là gì? Một thanh âm khác cất lên từ khắp không gian cứ vang vọng mãi không thôi. Trần Phong đã trở thành tà ma cương thi. Hắn sẽ biến toàn bộ tam giới thành vạn kiếp địa ngục. Nhiệm vụ thực sự của các ngươi chính là giết hắn. Hết. Chương năm mươi Phụ lục. Một nhận xét của Ban giám khảo về giải trạng nguyên lửa trạng đầu. Kỳ hảo là thể loại tiểu thuyết đang nở rộ về số lượng tác phẩm ưu tú nhiều nhất, cạnh tranh quyết liệt nhất trong các loại tiểu thuyết. Trong quá trình bình thẩm, có rất nhiều tác phẩm đã mang cho Ban giám khảo những ấn tượng sâu sắc, ma chạc kỳ duyên, miêu tả sinh động cường điệu hóa thế giới ma pháp Tây Phương, minh phi truyền thuyết, chuyển đổi một cách sắc bén giữa thần thoại với hiện thực, đều khơi dậy sự chú ý của Ban giám khảo. Nhưng động lại sâu nhất trong ủy ban bình tuyển chính là Tiêu Giao truyền thuyết Thánh Chiến và mã Nhã Tình. Có thể nói, Tiêu Giao truyền thuyết Thánh Chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo kiệt xuất phi thường, là cái đích chung mà mọi người đều nhắm tới. Tác giả dùng sức tưởng tượng diệu kỳ để chuyển từ không có gì thành miêu tả cùng tận về cái tình, sinh mệnh, tự do. Ngắn gọn có hai chục vạn chữ, mà chứa đựng được cái tình và đau khổ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp, chứa đựng được sự xấu xa và cái tốt đẹp trong tâm giới, chứa đựng được chiến tranh, âm mưu, dục vọng với thánh khiết. chứa đựng được sự hồi hộp chờ đón vô số tình tiết hấp dẫn, đưa được vào khung cảnh của mỗi tình tiết sự miêu tả trắng lệ. Bộ tiểu thuyết này thuyết phục người đọc nhất ở ba phương diện, một là miêu tả tinh tế với hái tình, làm lay động cả đất trời bởi những điều tưởng tưởng như vô cùng nhỏ bé, nhân vật chính trải qua thời gian vài đời, cái gì cũng đều quên hết, chỉ nhớ mãi từng có một nữ hài lưu lại nơi bàn tay trái mình một sự ấm áp. Hai là không cảm, cảm nhận về không gian, tiêu giao truyền thuyết thánh chiến xuyên qua thời gian trong cuộc sống thực. đưa lại cho chúng ta cảm giác chỉ có ở điện ảnh. Đại thoại Tây Du mơ hồ thấy rằng, ngoại trừ kỹ thuật dựng phim của điện ảnh, văn tự không cách gì tạo cho người ta cái không cảm cường liệt đến mức ấy, nhưng tiêu giao truyền thuyết thanh chiến lại tạo được cái thiên nhiên như vậy mà không lộ ra chỗ sơ hở nào. Ba là tác giả Chu, ý nghĩa vẫn tự do tới mức cùng cực, toàn bộ quyền lợi, âm nhu, dục vọng đều là vì tự do, nhưng tự do, vô cực và tiêu giao rốt cuộc ở chỗ nào? Sau một loạt các gâm lưu sâu chuỗi, liên hoàn. Tác giả không ngờ đưa ra được đáp án, tiêu giao truyền thuyết Thánh chiến là một tác phẩm mà không thể bắt bẻ điều gì, trong vắt như có thể nhìn qua mà lại dâng trào dữ dội, tác giả Lâm Thiên Vũ trở thành minh chủ nửa chặng đầu thể loại kỳ ảo là đương nhiên. Tuy nhiên, ban giám khảo thực không cam lòng bỏ qua một kiệt tác khác mã nhà tình. Đây là một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hiếm thấy những năm gần đây, bộ tiểu thuyết này khiến chúng tôi ý thức được, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết kỳ ảo thật không giống nhau. Nếu như dùng từ ưu tú với tiêu giao truyền thuyết thanh chiến thì Mã Nhã Tinh phải nói là mê mẩn, thực là một chuyện đáng tiếc lớn. Do đó, chúng tôi quyết định xếp đặt cho Mã Nhã Tinh theo một cách khác. Hai lời giới thiệu của tiêu đỉnh tác giả Chu Tiên. Với tư cách trong ban giám khảo cuộc thi sáng tác văn học của Sina, với tư cách một tác giả tiểu thuyết võ hiệp kỳ hảo, tôi nói về hiện tượng xuất hiện trong cuộc thi, tiêu giao truyền thuyết thanh chiến. Đây là một tác phẩm văn học kỳ hảo ưu tú khiến tôi cảm thấy vui mừng. Càng vui mừng hơn nữa bởi vì tác giả Lâm Thiên Vũ có thể đoạt được trạng nguyên nửa trạng đầu. Tôi chúc người bạn đồng hành trẻ tuổi trên con đường văn học kỳ ảo có thể đạt được ngôi vị trạng nguyên cuối cùng. Với tư cách của ban giáng khỏa, tôi tự nhận thấy mình đã rất thiên tâm cho tiêu giao truyền thuyết thánh chiến rồi. Không như những tiểu thuyết kỳ ảo loại y y, những thứ mà cuối cùng sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của văn học kỳ ảo đang gây xôn xao trên mạng khác. Nó đem lại một cảm giác thuần túy về việc sáng tác và đọc. Tiêu giao truyền thuyết thánh chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo chữ tình, mỹ lệ, cảm thương, thanh xuân, dùng tình cực sâu, dùng bút cực thuần, giữa ái tình và thế giới, giữa kiếp trước và kiếp sau, xuyên qua dục vọng và tự do, ngắn gọn có hai vạn chữ, có thể đạt tới tận cùng thiên nhiên, tận cùng nhân tâm, tận cùng ái tình lên thì tới trời xanh, xuống thì tại hoàng tuyền sâu thẳm. Do đó, đây là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo thực sự lay động lòng người. Ba lời giới thiệu của Trương Duyên Nhiên. Trải qua ngàn năm, tất cả đều quên hết Nhưng vẫn nhớ rằng, lúc đó cảm giác được sự ấm áp của một nữ tử nơi tay trái ái tình, là điều gì đó khắc cốt ghi tâm. Một nữ tử chết đi rồi, đem trái tim mình tặng cho nam nhân nàng yêu, rồi biến thành ảo ảnh sống trong tim chàng ái tình, cái chết cũng không thể chia lịa. Tôi chưa xem bộ tiểu thuyết kỳ ảo nào, mà Mỹ lệ trong veo như đồng thoại đến vậy. Thích điều quét qua làm bầu trời nổi mây đen không thể nói không trắng lệ, tinh linh ngũ tộc chiến đấu tới tận cùng không thể nói không động nhân. Dũng khí vượt qua cả sinh mệnh bản thân để cứu thế nhân không thể nói không chắc tuyệt. Nhưng làm tôi cảm động, còn có một chữ tình, trong tiêu dao trong lòng mỗi người, đều ẩn chứa một chữ tình. Còn lý giải của tác giả với tiêu dao và miệt thị với quyền lực, dục vọng, cũng khiến nhân tâm thích thú. Thiếu niên 19 tuổi Lâm Thiên Vũ, vì chúng ta mà cấu trúc nên một thế giới kỳ hào đẹp, thê lương, còn gì có thể so sánh với một trái tim thuần khiết của thiếu niên đây.